đó chính là linh bảo tự bạo đến lúc đó bảy vạn kiện tiên thiên hạ phẩm linh bảo cùng chu tiên tứ kiếm cùng một chỗ tự bạo tuy là phong thần thế giới cũng chính là thiên băng địa liệt nhật nguyện chuyển vị hồng hoang đại lục vỡ vụn bất quá không phải vạn bất đắc dĩ t ề thiên là không sẽ sử dụng có thể nói là giết địch một trăm tự t ổ n tám ngàn đến không giải nguyện chưa xong còn tiếp cảm t ạ chớ nhàn thủy chi pháp tắc hoàng thượng ma cô không có chim chim khen thưởng Ê. chương hai trăm bốn mươi mốt tôn c ử u dẫn đường gặp lại tiểu tiến h chương hai trăm bốn mươi mốt tôn c ử u dẫn đường gặp lại tiểu tiến h sau đó tề thiên thu hồi ánh mắt thân ảnh trực tiếp biến mất tại tiểu thế giới trong lòng tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn tiểu tiến h vi phu đến rồi thần bái kiến đại đế tôn chín bái kiến đại đế bên ngoài ngao quảng cùng một cái tôm tinh đã chờ ở bên ngoài đợi lâu ngày trông thấy tề thiên hiện thân ngao quảng vội vàng kêu lên tôm tinh lại là trực tiếp bị hù có quắp trên mặt đất ngay cả long vương đều m u ố n quỷ xuống hành lễ nhân vật nho nhỏ t ô m tinh sao lại không e ngại ân đứng lên đi phía trước dẫn đường tề thiên trông thấy ngao quảng mang theo t ô m tinh đến đây liền biết là này yêu tìm tới nhiếp tiểu thiến khẽ gật đầu ra hiệu đạo là đại đế t ô m chín còn không tiến trên mặt đường ngao quảng tức giận thật sự là t ô m tinh quá mất mặt vâng là đại đế long vương bất giận nhỏ cái này dẫn đường t ô m cựu thần tình sợ hai đạo ước chừng sau mười phút tề thiên một mặt bất đắc dĩ xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ về phần ngao quảng thì là căm tức nhìn tôm chín về phần nguyên nhân nhà bay quá nhanh tôm chín vậy mà không biết đường đành phải bất đắc dĩ trở về nguyên đ ị a đại đế long vương các ngài đi theo tiểu nhân tôm chín như là bị khinh bị tiểu tức phụ túi đầu nhỏ giọng đạo căn bản không dám nhìn ngao quảng sắc mặt đi thôi tề thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài thân ảnh chậm rãi từ từ đi theo tôm tình đằng sau ai gọi mình không biết đường đâu sau một ngày tề thiên bọn người cuối cùng là xuất hiện ở ký châu thành đối với đủ ngày qua mà nói tốc độ đơn giản chậm có thể nội tâm cũng là bình thản trở lại m ú i tên tây bắc m ú i tên tây bắc chỉ là trong lòng chờ mong chưa từng giảm bớt nửa phần đi đi vào ký châu tề thiên trực tiếp pháp lực bao khỏa ngao quảng cùng tôm chín hướng về nội thành bay đi thần thức phát ra bao phủ toàn bộ ký châu thành trong n g á y mắt bắt được nhiếp tiểu thiến thân ảnh bất quá lúc này ký châu lộ vẻ dị thường không bình tĩnh không biết là tề thiên duyên cớ hay vẫn là cái khác n à y phương thế giới phong thần lượng kiếp bắt đầu vậy mà so phong thần diễn nghĩa bên trong hai năm trước bất quá lịch sử luôn luôn xuất hiện sai lầm không thể thi không thể cứu ký châu đại quân đã tiếp cận b ắ c bá hầu sùng hầu hổ cùng đệ sùng hắc hổ mang năm vạn tinh binh đã đi tới ký châu dưới thành đang cùng ký châu tô hộ c h i tử tô toàn trung giao chiến phong thần thế giới binh sĩ cùng tướng l ĩ n h tại cường đại linh khí uẩn dưỡng dưới coi là thật cũng là bất phạm mặc dù không có thần thông pháp lực gì nhưng nhục thân lại là vô cùng cường đại có thể so sánh với nguyên anh tu sĩ tướng lĩnh chính là một phương thế lực thủ lĩnh mà lại phong thần thế giới nhân gian hoàng triều khí vận vô cùng cường đại thương triều khí vận cường đại lúc dù cho là nữ hoa thánh nhân cũng không dám động thủ chỉ có thể điều động hiên viên mộ phần t ă m yêu loạn lên triều cường giết lên trung lương chi sĩ tăng tốc khí vận tiêu tán cũng không dám tự mình xuất thủ có thể thấy được hoàng triều khí vận mạnh hoàng triều tướng lĩnh tự nhiên có thể thu hoạch được khí vận gia thần mà lại cùng tu sĩ lúc giao thủ trên người khí vận c h i lực đem lại không ngừng tăng cường thực lực hoặc là giảm xuống thực lực đối phương thương triều cùng hơn tám trăm chư hầu lại không có người nào tu luyện công pháp bởi vì thánh nhân không cho phép bọn hắn không cho phép nhân tộc lại sinh ra một tên nhân hoàng trường sinh hoàng đế dù cho là tam hoàng ngũ đế cũng xuống dốc đến kết cục tốt tam hoàng v ĩ n h viễn t ỏ a chấn hồng v â n động lúc đó bất quá là cầm t ù ngũ đế tất cả đều là t r ế t giả làm đại la kim tiên cường giả vậy mà chết giả cái này là bực nào buồn cười nhân gian hoàng đế tốc độ tu luyện để chúng thánh sợ hãi cho nên mới hữu nhân gian đế vương không thể tu luyện một khi tu luyện chắc chắn lọt vào thánh nhân phá hủy cũng chính là thiên phạt nhân gian đế vương vương hậu cũng là nhất lệnh tu sĩ chắn ghét một khi chọc chắc chắn là ngập trời nhân quả phong thần lúc dù cho là thánh nhân cũng không dám trực tiếp diệt đi thương triều khi nào đến đỡ tây kỳ điều này nói rõ thương triều khí vận cường đại thánh nhân cũng không dám động thủ bất quá cái này lại không trở ngại tu sĩ vùi đầu và o hoàng trong c h i ề u mượn nhờ khí vận tu luyện cũng là nhanh chóng vô cùng toàn trung cẩn thận đằng sau thanh tri thượng một nam tử trung niên lo lắng hô hai mắt tràn ngập lo âu nồng đậm bầu trời đám mây chi bên trên đủ t r ờ i có chút túi đầu nhìn xuống dưới trong miệng thì thào nói tô toàn trung sao tiểu tiến h đời này ca ca sao nghĩ đến đây tể thiên ngón tay hướng phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái một đạo kình khí từ ngón tay bay ra thế như thiểm điện đ ậ p nện tại sùng hắc hổ thiết trùy thần ưng chi bên trên thiết trùy thần ưng gào thét một tiếng thần ưng bạo liệt hóa thành thịt nát vai xuống đến nếu nói thần ưng này cũng làm thật bất phảm thụ tề thiên một kích lại không có hóa thành hư vô mặc dù là tùy ý một kích nhưng cũng không phải tiên nhân cảnh giới hung thú có thể ngăn cản bởi vậy có thể thấy được hoàng triều khí vận c ư ờ n g đại tề thiên lần nữa đem một đạo kinh khí bắn ra đem tô toàn trung c h ó i buộc tới trong tay sắc mặt lại là đại biến trong thần thức nhiếp tiểu thiến lại gặp được nguy hiểm trong lòng hiện ra sát ý ngập trời thân ảnh trong nháy mắt biến mất lại xuất hiện lúc đã ở hậu phủ n g ư ờ i dám một tiếng gầm thét từ tề thiên trong miệng phát ra một bóng người đột nhiên từ tô đát kỷ phòng bên trong bay ra kinh hoảng vô cùng hướng về nơi xa chạy thục mạng còn muốn trốn hư lệnh một tiếng lần nữa từ tề thiên trong miệng phát ra bàn tay khẽ động trực tiếp bao phủ chạy trốn thân ảnh vô luận như thế nào dãy ruộng đều không thể thoát ly bàn tay phu quân là n g ư ờ i sao tô đ á t kỷ thân ảnh lảo đảo từ trong nhà chạy ra trên mặt sợ hãi còn chưa tiêu tán hai mắt tràn ngập không thể tin hướng về phía tề thiên bóng lưng kêu lên tiểu t h i ế n tề thiên khỏe miệng mỉm cười không biết là hư phấn hay vẫn là đắng trát tổng trong lòng ngũ vị tạp m âm thanh xoay người đối tô đ á t kỷ nhẹ giọng kêu lên ngựa k h í tràn ngập tình nghĩa cùng tưởng niệm phu quân thật là ngươi nhiếp tiểu t h i ế n trực tiếp vui đến phát khóc thân ảnh hướng về tề thiên đánh tới tại tề thiên trong ngực gào khóc phát tiết vài chục năm trong lòng tâm thần tiết trong tâm bất vài năm lòng đến ị n quân, h hãi. Phu h sợ tiểu i t r ấ tại sợ h hãi người còn chung thiên o ngực nói, thẳng tắp khóc quanh tề thiên thì là thi triển bảy mươi hai biến định thân chi thuật đem định trụ không để cho quái giày nhiếp tiểu tiến h đợi tề thiên đem tô đ á t kỷ đưa vào trong phòng mới nhìn hướng bị bàn tay tù vây khốn thân ảnh lúc này thân ảnh đã biến mất thay vào đó là một cái mọc r a chín cái đôi hồ ly nhìn ở đây tề thiên lại là n h ữ n g mày đã biết cựu vĩ hồ ly lai lịch chính là nữ hoa thánh nhân điều động bại hoại t h ư ờ n g triều h i ê n viên mộ phần tam yêu bên trong đại tỷ về phần xử lý như thế nào tề thiên lại là bắt không được chú ý gọi hồ ly tinh thượng tô đ á t kỷ thân là tuyệt đối không thể đồng ý cút đi tề thiên lạnh h ừ một tiếng đem hồ ly tinh thả ra mặc dù biết làm như thế chắc chắn có người chết thảm nhưng mình cũng không phải chúa cứu thế phong thần thế giới quá mức cường đại mình không thể phá hư nội dung cốt truyện không phải ưu thế của mình đem không còn sót lại chút gì đúng đúng là tạ đại tiên c ử u vĩ hồ ly tinh thần tình sợ hãi được nghe tề thiên thả hắn đi ngạc nhiên khấu tạ đạo tề thiên nhìn xem c ử u vĩ hồ ly sau khi rời đi trực tiếp giải trừ tô toàn trung tô hộ phu nhân cùng sau đó chạy tới tô hộ trên người định thân chi thuật c h ư a x o n g còn t i ế p bốn ư ơ g 242, lượng kiếp bắt đầu bá ớ p khảo h i ệ n cầu nguyệt phiếu chương 242, lượng kiếp bắt đầu bá ớ p khảo h i ệ n cầu nguyệt phiếu các vị không một năm năm ngày cuối cùng không ủng hộ hạ chính bản sao lên ném nguyệt phiếu có hồng bao các loại cầu tô hộ c ả m ơn cao nhân đối khuyển tử ân cứu mạng giải trừ định thân chi thuật về sau tô hộ chấn động toàn thân cưỡng ép đẻ xuống kinh hại trong lòng đối t ể thiên cảm kích nói về phần tô hộ phu nhân thì là một mặt ý cười đánh giá tề thiên trong ánh mắt ý cười không che giấu chút nào hoàn toàn liền là mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt càng xem càng hài lòng ngươi chính là mội mội ta người yêu tô toàn trung ngược lại là một cái ngay thẳng hán tử trực tiếp đối tề thiên đạo trong lời nói còn có một tia khó tả tức giận ha ha chính là b ả n đế tề thiên đối đám người cười ha ha đã không có cung kính cũng không có khinh thường bình thản như nước đại ca bá ấp khảo cái kia tử lại tới đang lúc tức giận xấu hổ thời điểm một tiếng hào sảng cười to từ bên ngoài đi ra tề thiên n h ú n mày trong tay bắn ra một đạo kỉnh khí đem phòng ốc bao phủ không để cho quái dày nhiếp xinh đẹp sau hướng nhìn ra ngoài chỉ gặp một lần sắc phổ thông toàn thân che kín giữ tợn cơ bắp bốn m có ký hiệu nam m trong mui thỉnh thoảng toát ra khói trắng hán tử tùy tiện từ bên ngoài đi tới thấy người tới bộ dáng như thế tề thiên liền biết người này liền là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh hành cấp nhị tướng bên trong hư tướng t ô hộ huynh đệ kết nghĩa trịnh luân hiền đệ khi nào trở về vi huynh làm sao không biết tô hộ thần sắc kinh hỷ bàn tay g i ắ t phu nhân cùng tô toàn trung nên đón trong đôi mắt ngưng trọng dần dần biến mất toàn thân cứng rắn kéo căng cơ bắp cũng là chậm dại c h ậ m t ĩ n h lại đối mặt tề thiên tô hộ cảm nhận được gáp lực thật sự là quá lớn đơn giản liền là không hề lực trở tay mặc dù tề thiên nhìn như là người một nhà nhưng là một m tên người cầm quyền trong lòng tràn ngập đa nghi bây giờ mình huynh đệ kết nghĩa đồng dạng là người tu đạo trịnh luân trở lại trong lòng mới triệt để vương lòng đại ca đây là thế nào trịnh luân nghi ngờ hỏi đi theo tô hộ nhiều năm tô hộ mặc dù che giấu rất tốt nhưng biến hóa rất nhỏ vẫn trốn không thoát trịnh luân hai mắt bắt thử ngươi là người phương nào khi trịnh luân ánh mắt nhìn gặp tề thiên ba người lúc trong lòng đột nhiên giật mình hai mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc trong thần thức lại không có cảm ứng được ba người tồn tại trong tay xuất hiện một thanh kim t r ù y trong mũi bạch khí càng là dục dịch lớn mật tề thiên còn chưa lời nói ngao quảng trực tiếp q u á t lên làm tề thiên thủ hạ há có thể khiến người khác vũ nhục tề thiên h ừ t r ị n h luân sắc mặt đại biến q u á t trói thai phía dưới tràn đầy khí thế cường đại căn bản không phải mình có thể ngăn cản dưới tình thế cấp bách trong m ũ i phát ra hừ lạnh một tiếng một đạo bạch quang từ so trong m ũ i phát ra nhanh như thiểm điện hướng về ngao quảng công kích mà đi ngao quảng khẽ n g n g đầu hai mắt lộ ra vẻ khinh thường địa tiên g i m tại kim tiên trước mặt khiêu khích đ ộ ngươi thủ. n g là Đông Hải Long luân Đông Đợi đối đầu khuôn không Vương. Ngao Quảng. Đợi thấy do ngao Quảng khuôn mặt, chính hoàng sợ nói, tuyệt đối không ngờ rằng một mực túi đầu tựa như nộ Hải thấy túi do tựa tuyệt sợ mặt, một mực biết ộ c nam tử l ạ là Đông Hải Long là mà Đông công Vương Ngao Quảng.、Kim、tiên cường như Ngươi giả, Hải thể phát ra công kích như là phúc thủy khó mà thu hồi. Kim i ra có b bổn vương chính luân trong mũi bạch quang bất quá là một đạo thần hồn công kích căn bản không gây thương tổn được kim tiên cảnh ngao quảng bị ngao quảng cầm tù tại pháp lực bên trong tả hữu dãy g i a không cách nào đào thoát vạn bối gia sư chính là đ ộ ách chân nhân từng đi theo gia sư gặp qua long quân một mặt trịnh luân tự buộc sư môn cung kính nói không có tiến vào tu tiên giới vĩnh viễn không biết tu tiên giới tàn khốc giết chóc không ngừng thánh nhân môn đồ đ ộ ách chân nhân sao quả nhiên trịnh luân bỏ đi ngao quảng sát ý trong lòng ánh mắt hướng về tề thiên nhìn lại dù sao như thế nào làm còn cần tề thiên làm chủ tề thiên cũng là nhìn ra trịnh luân chính là vô ý tiến hành đối ngao quảng xa xa đầu cũng không phải sợ thánh nhân môn đồ mà là không rõ ràng nhiếp xinh đẹp đối tô hộ một nhà thái độ văn bối bái kiến tiền bối chính luân chú ý tới ngao quảng động tác trong lòng giật mình người này là ai lại để kim tiên cảnh cường giả cung kính như thế vội vàng hướng lấy tể thiên cung kính nói hắn mặc dù chất phác nhưng lại không phải người ngu biết có thể làm cho đông hải long vương ngao quảng cung kính nhân vật há lại kẻ yếu mặc dù sư phụ của mình nếu không có thánh nhân môn đồ thân phận sợ là cũng không thể để kim tiên cường giả cung kính như thế nghĩ đến đây chính luân thần sắc càng thêm cung kính ân đứng lên đi ngươi vừa rồi bá ấp hảo thế nhưng là tây kỳ đại công tử bá ấp hảo hồi bẩm tiền bối chính là tây kỳ cơ xương đại công tử bá ấp hảo tốt ngươi lại đem hắn mang đến gặp ta đủ trời mỉm cười nghĩ đến trong lòng kế hoạch được đến không mất chút công phu cái này chính luân ngữ khí do dự đưa ánh mắt về phía tô hộ h ừ đại đế gọi ngươi đi còn không mau đi ngao quảng hư lạnh một tiếng toàn thân khí thế phát ra đem trịnh luân bao phủ tiền bối nhưng là muốn tổn thương bá ấp khảo nếu là như vậy vãn bối tuyệt sẽ không mang nó đến đây trịnh luân hàm răng can chặn nói ha ha ha bản đế sao lại cùng một phạm nhân so đo sẽ không giết hắn ngược lại có chỗ tốt cực lớn đủ trời mỉm cười nghĩ đến trong lòng kế hoạch có thể cho bá ấp khảo đảo thoát sát thân chi kiếp cũng coi là chỗ tốt cực lớn mặc dù lựa chọn cơ phát thích hợp nhất nhưng phiền phức không phải dù sao còn muốn đi trước tây kỳ cao nhân chính luân sau khi rời khỏi đây tô hộ muốn nói lại thôi lại lại không biết từ lâu lên đành phải sắc mặt lúng túng đứng tại chỗ tô toàn trung thì là sắc mặt sùng bái nhìn về phía tề thiên về phần cái khác đối với đầy trong đầu đều là bắp thịt hắn đến không chút nào hấp dẫn mẹ thì là sắc mặt phức tạp nhìn về phía tề thiên không biết nên hỏi cái gì nên cái gì dù sao đối phương là ngay cả cao cao tại thượng tứ hải long vương đều tựa như nô buộc đứng ở một bên nhân vật đi theo ta đợi trịnh luân mang theo một người nho nhã thanh niên đi tới lúc tề thiên thản nhiên nói k ì n h khí bao vây lấy bá ấp khảo trong nháy mắt biến mất không có ai biết ở giữa phát sinh cái gì lúc xuất hiện lần nữa bá ấp khảo nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt cũng không ai phát hiện cuồng nhiệt phía sau ẩn giấu đi tuyệt đối trung thành chỉ là tề thiên thần sắc lại lộ vẻ không cao hứng bởi vì hệ thống bên trong điểm tích lũy lần nữa lớn rút lại giảm bớt một trăm l i c chỉ còn lại có hai mươi tỷ điểm tích lũy thời gian trôi mau hoa nở hoa tàn năm tháng rằng giặc một ngày lại một ngày thời gian luôn luôn từ chúng ta đầu ngón tay chạy đi một năm thoáng qua mà qua ký châu thành vẫn là đại quân vây cảnh nhưng lại là vây mà không công hai phe liền quỷ dị như vậy rằng co không có lương thảo ngoại nhân uy hiếp ký châu chỉ dựa vào trịnh luân liền đủ để ngăn chặn sùng hầu hổ sùng hắc hổ công kích mà lại đại thương thiên tử đế tân tại một lần đi săn lúc ngẫu n h i ê n cứu một nữ tử quốc s á c thiên hương thu vào cung trong theo thám tử đến báo nữ tử này tên là mỹ nương c ă lặng lặng một ngày h n khác. này tức tề thiên cũng không có làm bạn tô đắc kỷ mặc dù tề thiên cảm thấy vẫn là gọi xinh đẹp thói quen nhưng nhiếp xinh đẹp không phải để tề thiên gọi tô đắc kỷ bởi vì nàng cảm thấy chỉ có gọi tô đắc kỷ nàng mới có một ngôi nhà chưa xong còn tiếp chương 243, lại đến đông hải n à Trà xuất hiện chương 243, lại đến đông hải n à Trà xuất hiện ngày hôm trước ngao quảng đã truyền đến tin tức tố gần đây trên biển đông thường thường xuất hiện một người mặc đỏ cả hiếm tay mang kim vòng tay nam đồng tề thiên cũng đã biết phong thần lượng kiếp ngòi nổ n à Trà đã xuất hiện lượng kiếp muốn bắt đầu không thừa thai cướp bắt đầu chính là đông hải tam thái tử bỏ mình bất kể thế nào ngao quảng đều là người một nhà còn cần ngăn cản một cái mà lại muốn thu hoạch được lượng kiếp công đức nhất định phải tham gia đến kiếp trung giết chóc trung điệp mới có thể thu hoạch được càng nhiều lượng kiếp công đức ạ kỷ vi phu cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian thế thiên đối tô đát kỷ ôn nhu nói ân ạ kỷ sẽ chờ đợi phu quân trở về khoanh chân chính tu luyện tử hà thần công tô đát kỷ mỉm cười quả nhiên là bách mị mọc thành bụi ngự a khí hơi lo lắng đạo cứ việc trong lòng không bỏ nhưng cũng biết phân tước ân ạ kỷ có bằng lòng hay không đi theo vi phu tiến đến đủ trời mỉm cười tự nhiên nghe ra tô đ á t kỷ trong lòng không bỏ nội tâm suy tư một phen liền quyết định mang theo tô đ á t kỷ cùng nhau tiến đến nếu là gặp phải lực lượng không thể kháng cự tuy là tô đ á t kỷ lưu ở nơi đây cũng ngổn công ai biết quần quận phong thần đại thế có thể hay không lần nữa ảnh hưởng đến tô đ á t kỷ dù sao tô đ á t kỷ chính là phong thần lượng kiếp nhân vật nữ chính rời đi tề tiên bằng vào tô đ á t kỷ vừa mới bắt đầu tu luyện tu vi chỉ sợ trong nháy mắt liền bị bốn e m mở. có em m ở quần quận phong thần đại thế bao phủ phu quân ngươi nguyện ý mang theo ta tô đ á t kỷ trực tiếp hướng về tề thiên đánh tới thần s ắ c vui mừng nói đương nhiên đủ trời có chút đầu khẳng định nói tề thiên hai tay ngăn đón tô đ á t kỷ trực tiếp xông lên trời bên ngoài ngay tại binh lính công thành trong lúc vô tình nhìn thấy tề thiên cùng tô đ á t kỷ thân ảnh không để ý tới đầu kiếm vũ cùng g i u nóng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất trong miệng hô to thần tiên trong lúc nhất thời phía dưới binh sĩ tử thương mấy ngàn để sùng hầu hổ súng hắc hổ nổi trận lôi đ ỉ n h vây phần thủ thành trịnh luân thì là hai mắt sùng bái nhìn về phía tề thiên thân ảnh trong miệng lẩm bẩm nói tiền bối liền là tiền bối chỉ là một động tác căn bản không có xuất thủ vậy mà để phía dưới tử thương một mảnh quả thật chúng ta chi mẫu mực tô toàn trung thì là hắc hắc cười ngây ngô hai mắt ngốc trệ khuôn mặt mang theo nồng đậm ý cười thâm tư không biết chạy đến chỗ nào nếu là tiến vào tô toàn trung não hải nhất định sẽ bị trấn kinh tử ngươi biết tỷ phu của ta là ai chăng dám gây t ỷ t ỷ của ta tô toàn trung trong đầu đơn giản đem phách lối phát huy đến cực hạn nếu là có người nhận tô toàn trung dưới chân thân ảnh nhất định sẽ phát hiện đúng là đại thương thiên tử đế tân đại đế m ờ i trên biển đông ngao quảng đã xuất lĩnh chúng lính tôn tướng cô chờ đợi lâu ngày trông thấy tể thiên đến đây cuốn quýt nên đón không có một long vương tôn nghiêm t ự a n h ư gia tướng để sau lưng lính tôn tướng cua cùng long tử long tôn lớn rất nhãn cầu lúc nào uy nghiêm long vương đã biến mất càng l à ở trong lòng nhao nhao suy đoán thân phận của tề thiên chỉ có chúng lính tôn tướng cua trước một tên khuôn mặt chất phác hai mắt lại lóe ra xảo trá tinh quang láo giả mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ biết thân phận của tề thiên ngao quảng đối tề thiên nhất nhất giới thiệu nói bất quá nhất làm cho ngao quảng tự hào giới thiệu chính là đông hải tam thái tử bất quá nó cũng quả nhiên là bất phàm tuổi còn trẻ cũng đã là t h i ê n tiên cảnh giới viên mãn đợi giới thiệu đến lao giả lúc đủ chơi có chút hướng nó nhìn lại hai mắt hơi có thâm ý nhìn về phía lao giả trong ánh mắt uy nghiêm trực tiếp đem láo giả c h ấ n nhiếp vì sao ngao quảng có lẽ nhìn không thấu tu vi của lao giả nhưng không lừa gạt được tề thiên hai mắt lao giả đúng là thái ớt kim tiên yêu tu một tên thái ớt kim tiên yêu tu đầu nhập vào cảnh giới kim tiên ngao quảng vô luận như thế nào đều để người cảm thấy ý vị sâu xa tề thiên thản nhiên nói ngữ khí bình thản nhưng rơi vào lão giả trong thai tràn ngập mênh ngông uy nghiêm vô cùng cường đại sắc mặt ông lão trực tiếp trở nên trắng bệnh căn bản không có nghĩ đến tề thiên vậy mà có thể nhìn thấu tu vi của hắn cần biết hắn thi triển cũng không phải là phổ thông bí thuật mà là thiên phu thần t h ô n g quy t ấ c thuật dù cho là một chút chuẩn thánh cường giả đều không thể phát hiện nó tu vi thật sự thân huyên cực trời bái kiến đại đế lão giả tại m ê n ngông uy nghiêm phía dưới sắc mặt xấu hổ hai mắt quỳ xuống đất cung tính nói ân đi ngươi một cái thái ớt kim tiên cường giả tiến vào long cung đến cùng có mục đích gì tề thiên thản nhiên nói hai mắt bồi tiếp tô đát kỷ nhìn xem chung quanh phong cảnh hồn nhiên không có đem lão giả để vào mắt nhưng lão giả cũng không dám có chút buông lỏng trên thân đã sớm bị một đạo thần thức khóa chặt chỉ sợ chỉ cần nó một có di động gặp phải chắc chắn là ngập trời công kích ngao quảng lại là kinh hãi căn bản không có nghĩ đến hắn coi là tu vi bất quá là là thiền tiên huyền quy nhất tộc tộc trường đúng là thái ớt kim tiên cừng giả chúng lính tôm tướng cua càng là trong lòng hoảng hốt tuyệt đối không ngờ rằng một năm làm bạn đồng bạn đúng là đủ để mình ngưỡng vọng cừng giả nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập sùng bái tu vi của hắn lại nên cường đại c ỡ nào đại đế thần không có ác ý thần từng thử lại phép tính thiên cơ phát hiện đông hải che kín sát ý đã có sát cơ sắp tới cho nên thần muốn tìm cầu cường giả che chở biết được đông hải long cung vẫn tồn tại đại la kim tiên cường g i cho nên thần đến đây tìm kiếm che chở lao giả cười khổ nói trên thân chống cự pháp lực cùng mai r ù a hư ảnh chậm rãi tán đi lại là nhớ tới tại đại la kim tiên trong tay mình căn bản là không có cách phản kháng đi thôi tề thiên lần nữa thật sâu nhìn về phía lao giả trong miệng thản như nói n c h ắ c không được từ xưa đến nay tính treo người dùng nhiều huyền quy chi s ắ c xem bói nguyên lai huyền quy nhất tộc lại có thiên phú như vậy mặc dù chỉ là xem bói đến đông hải thượng s á c ý cũng không có phát hiện lượng kiếp đã bắt đầu nhưng cũng là cao minh thần tuân chỉ đông đảo lính tôm tướng cua quỳ dạp xuống đất trong miệng cùng nhiệt cùng đến ngay cả một bên ngao quảng đều bị giật nảy mình từ không nghĩ tới lính tôm tướng cua có thể phát ra sụp sôi thanh âm dầm dầm dầm đang lúc tề thiên bọn người chậm rãi hướng về đông hải l o n g cung bay đi thời điểm từng đạo mười 10 trượng trăm trượng mấy trăm trượng sóng biển từ bờ biển nhấc lên hướng về trong biển tuân ra mà đến tề thiên cùng ngao quảng chúng lính tôm tướng cua tự nhiên là đứng nuôi chịu xào bất quá chỉ là sóng biển há có thể tổn thương đến bọn hắn làm trời sinh thủy thần ngao quảng chỉ là bàn tay nhẹ nhàng đè ép liền đem sóng biển lắng lại nhưng s ắ c mặt lại là đen dọa người dù sao lúc này phát sinh sóng biển đơn giản đang đánh mặt của h ắ n làm trên mặt hắn không ánh sáng đại đế phụ vương đợi h ả i nhi tiến đến xem xét một phen đông hải tam thái tử ngao bính đi ra cung kính nói trong tay xuất hiện một cây tam xoa kích hướng về bờ biển bay đi Chậm. tề thiên trực tiếp ngăn lại ngao bính hành động trong lòng cũng là có chút may mắn mình tới sớm không phải ngao bính sợ rằng sẽ sẽ giống nguyên tắc bên trong mất mạng đại đế ngao q u ả n g mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nhìn về phía tề thiên coi là tề thiên chuẩn bị trách cứ hắn làm việc bất lợi các ngươi theo bản đế cùng nhau tiến đến tề thiên thản nhiên nói hai mắt lõe ra lênh quang mặc kệ người khác thấy thế nào dù sao tề thiên đối na cha là chút nào không thích bất quá cũng không ghét dù sao cũng là nhược nhục cường thực thế giới chưa xong còn tiếp chương hai trăm bốn mươi bốn na cha bản tính tính toán thái ất cầu phiếu phiếu chương hai trăm bốn mươi bốn na tra bản tính tính toán thái ất cầu phiếu phiếu d i ư ơ n g tay ngươi là nhà ai hải dám ở đây làm loạn tề thiên cùng nga quảng chúng lính tôm tướng quơ đi vào bờ biển lúc liền nhìn thấy một đứa bé con ngay tại bờ biển tắm rửa bất qua tắm rửa thủ đoạn có chút dọa người trong tay màu đỏ linh bảo m ũ i vung động một cái trên mặt biển lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng trên bờ biển tản ra mùi máu tươi nồng nặc trông chất như núi xác cá bao trùm toàn bộ bờ biển có một ít cá đã mở ra thần thức Ra nhàn nhạt yêu khí. tại đông đảo xác cá bên trong còn có một chút lính tôn tướng của thi thể đông hải long cung chờ trong lòng người tràn ngập phẫn nộ ngao bính nhất không nhìn được trước phẫn nộ quát n g ư ờ i là ai dám quản ra sự tình nam đồng khẽ n g n g đầu thanh âm tràn ngập kiệt ngạo đạo hừ lại dám như thế lạm sát ta đông hải thủy tộc nhanh chóng gọi người lớn nhà ngươi đến đây gặp ta ngao bính tay cầm tam xoa cái tay run nhẹ nhẹ trong lòng tràn ngập phẫn nộ nhưng lại không muốn đối hài đồng xuất thủ trong miệng v ẫ n nộ quát hh ắ c ắ cá c chạch ngươi muốn chết na cha hai mắt trêu tức nhìn về phía ngao bính trong miệng cười khẩy nói thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời hướng về ngao bính đánh tới đ ụ ngao n g bính mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ lại lại e ngại hài đồng là cường giả hậu đại không dám đả thương hại bây giờ long tộc không thể lại đắc tội c ư ờ n g giả nhưng ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam em m có m ở khi ngao bính chân chân chính chính tiếp xúc đến na cha lúc công kích sắc mặt hoảng hốt hai đồng lại cũng là thiền tiên tu sĩ trong tay cầm đúng là t h i ề n t i ê n linh bảo vô cùng cường đại hướng về ngao bính đập tới ngao bính thần sắc dọa người trong tay tam xoa kích trong nháy mắt đứt gãy trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cái chán tức thì bị kim cương vòng khí lãng đâm rách thế thiên sớm tại na cha xuất thủ lúc liền biết không tốt trong tay một đạo cường đại kinh khí xuất hiện hướng về na cha v ọ t tới nếu là na cha khăng khăng đánh giết ngao bính tất sẽ bị kinh khí kích thương na cha trên gương mặt tràn ngập phẫn nộ nhưng cũng biết lấy hay bỏ thân ảnh bay lên không mà động tránh né kình khí công kích ngươi là người phương nào lại dám phản kháng ngăn cản ta muốn chết phải không vốn nên nên tràn ngập ngây thơ cùng ngây thơ khuôn mặt lúc này che kín không phù hợp tuổi tác dữ tợn cùng sắt ý hướng về phía tề thiên lạnh giọng q u á t lớn ha ha tề thiên cũng không để ý tới na cha mà là hai mắt nhìn về phía na t r a trên người linh bảo nữ hoa quả nhiên là giàu chảy mỡ một cái đồng tử thân thượng lại có năm kiện tiên thiên linh bảo người cười cái gì cho ra chết na cha trông thấy tề thiên căn bản không có để ý chính mình trực tiếp thẹn quá hóa giận trong tay xuất hiện một khối gạch vàng hướng về tề thiên đập tới bảo vật này cùng bản đế hữu duyên tề thiên nhìn xem bay tới gạch vàng cũng không tức giận ha ha cười nói bàn tay trực tiếp đem gạch vàng nắm tới trong tay tâm thần khẽ động trực tiếp đem na cha tâm thần ấn ký xóa đi hôn đản r a giết người na cha kinh sợ trong miệng giận a đạo thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời cũng không hướng tề thiên vào tới ngược lại hướng nơi xa chạy thục mạng tự biết không phải là đối thủ của tề thiên ha ha cho bản đế đem linh bảo lưu lại đi tề thiên bàn tay khẽ động cương đại kinh khí tuôn ra trong nháy mắt đem na cha giam cầm trên không trung còn lại bốn kiện linh bảo trực tiếp từ chỗ nào cha trong cơ thể bay ra bị tề thiên thu tới tay bên trong sau đó liền không để ý na cha kinh khí tán đi na tra trực tiếp hướng nơi x a bay đi ngao quảng tề thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng tâm thần đối ngao quảng truyền âm đã thù đã kết xuống sao lại thả hổ về rừng là đại đế ngao quảng minh bạch nghe được tề thiên truyền âm ngao quảng hai mắt lộ ra s ắ c ý nhiều như vậy thủy tộc bỏ mình làm tứ hải chi chủ ngao quảng trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng trong lòng kiềng kỵ hài đồng sau l ư n g cường giả chỉ có thể đem giang hòa với huyết thủy hướng trong bụng n u ố t bây giờ tề thiên lời nói trong lòng lại không lo lắng m a ngao theo người lính tôm tướng lính người c u thân ảnh trực tiếp t ảnh h đi e na cha, hướng về trần đường cha, về quảng a bay ra, nhìn qua na cha n nhìn bóng lưng chàn ngập chầm sát ý. Lại không thâm Lại p sát chầm ý. i i tề t h ê xuất thủ kịp thời, t chỉ sợ hắn kịp sợ n r o lòng lúc ngạo, tam thái tử Ngao Bính lúc này kiêu thái tam tử đi ã bỏ mình. tĩnh nhanh chóng Lý đ ra gặp ta. Ngao gặp Quảng đi vào trần đường quan cũng không có giống nguyên t á c hóa thành thần lòng uy hiếp lý tĩnh dìm nước trần đường quan mà là dựa theo tề thiên phân phó trực tiếp gào khóc trong đó bi ý tuy là người qua đường đều nghe được trần đường quan lý t ĩ n h gặp qua long quân không biết long quân vì sao giá lâm lý t ĩ n h xuất hiện tại trần đường quan tường thành trên tường thành hướng về ngao quảng hành lễ nói ngực kịch liệt chập trùng biểu hiện ra tới vội vàng tề thiên cùng tô đát kỷ dấu ở trên không đám mây bên trong nhìn xem phát sinh hết thảy lý t ĩ n h mặc dù xuất hiện nhanh chóng vô cùng nhưng tề thiên nhìn rõ ràng rõ ràng là đem toàn bộ gia sản thu thập đầy đủ một có bất thường liền nhưng chạy trốn thật sự có dựa vào một chương trung thực mặt lý tính ngươi tung tử hành hung đồ sát ta đông hải thủy tộc càng là muốn giết hại ta mà n à cha bùn vương muốn một cái công đạo ngao quảng cất tiếng đau buồn giống to sau lưng hiện ra từng mảnh từng mảnh s á t cá một đầu hai đầu s á t cá không tính là gì nhưng trăm vạn ngàn vạn con cá thi nổi lên rung động lòng người nhất là rất nhiều lính tôm tướng của thi thể sắp xếp ở phía trước để phía dưới quy bách tính rung động trong lòng về phần ngao binh thì là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ bị mấy tên lính tôm tướng của d ơ lên cái chán máu tươi chảy ra trên mặt xấu hổ cũng bị người nhìn thành là đau đớn chỗ tạo thành phía dưới quy bách tính mặc dù rung động trong lòng lý t ĩ n h c h i tử thần võ đông hải thủy tộc tử thương t h ẳ n g trọng nhưng vẫn không cảm thấy cái gì dù sao không liên quan đến mình long quân c ò n ta na cha bất quá là một hài đồng sao lại là thái tử đối thủ lý t ĩ n h đã từng đi theo độ ách chân nhân học đạo nhưng tư chất không tốt tu luyện nhiều tuổi chưa qua mới đại thừa kỳ bị độ ách chân nhân đuổi xuống núi hưởng thụ nhân gian phú quý đương nhiên biết đông hải long vương cùng ngao bính tu vi rung động trong lòng đồng thời cũng đồng dạng không hiểu không thể tin được na cha lại có thể thương tới thiên tiên cảnh giới ngao bính nghi ngờ hỏi hử lý tĩnh bổn vương sao lại lừa ngươi ngao quảng bi ý liên tục toàn bộ trần đường q u a n đều phảng phất bị phủ lên tràn ngập nồng đậm bi ý hử lao nê thu ngươi dám tới đây có tin ta hay không lột da của ngươi ra na cha tại trần đường q u a n bên trong quan sát thật lâu không có phát hiện tề thiên thân ảnh trong lòng e ngại biến mất bay thẳng đến trên tường thành đối ngao quảng lớn tiếng quát mắng lý tĩnh ngươi thiết yếu cho bổn vương ngươi một phát đại không phải tứ hải vĩnh viễn không tại trần đường quan trời mưa ngươi liền đợi đến trần đường quan không thu hoạch được một hạt nào ngao quảng phẳng phất bị trọc giận thần s ắ c điên cùng đạo sau đó hướng về đông hải bay đi thân ảnh cô đơn đông đảo quân tôn cua khiêng lấy xác cá thân ảnh lộ v ẻ càng thêm buồn loạng choạng lại không người phát hiện xác cá thi thể lại từ từ giảm bớt đặc biệt là chứa linh khí xác cá Tất cả đều tiến vào lính tôm tướng cua trong cả cua đều lính vào ba ụ n lớn ăn cá, cá ăn tôm, tự nhiên định lý. Tuyệt đối không nên coi là lính tôm tướng g cá cá, cá coi c lý. là tôm, tự Tuyệt tôm đối u t h à ngày h tinh h liền n sẽ k ô ăn đồng、loại. cần biết cường giả sinh tồn, đ giả loại, biết yếu kẻ o thải,、lính、tôm tướng cua cũng là sẽ tự giết t lính nhau, là lẫn cũng cua u sẽ ể n bên thắng, thống lĩnh một phương, chỉ có nhanh chóng cường đại mới không bị đào thải. Ba ngày ra Ba bị một thải. chỉ mới có đại đào sau một đầu lưu nôn phỉ ngữ tại trần đường quan lưu truyền na cha chính là yêu tinh c h u y ể n thế nhất định phải giết chết mới có thể chấn an long quân phù hộ một năm mưa thuận gió hỏa tại phía xa đông hải long cung bên trong tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh trong lòng biết lý tính đã bị buộc lên tuyệt lộ chính mình cũng cần dùng na cha dẫn xuất thái ớt chân nhân như đối na cha là không thích như vậy đối thái ớt chân nhân thì là chẳng ghét một lời không hợp liền đem thạch cơ giết chết hoàn toàn kế thừa nguyên thủy thiên tôn cao ngạo tính tình căn bản không đem yêu tộc để ở trong mắt xem yêu tộc như khoác lông đeo sừng hạng người x u ấ t sinh lại là để tề thiên phẫn nộ phong thần thế giới càng là tính toán thế giới tề thiên muốn lấy công đức chỉ có giết chóc trùng điệp mới có thể thu được ngập trời công đức chưa xong còn tiếp chương hai trăm bốn mươi lăm na cha cái chết giết chóc thái ất chương hai trăm bốn mươi lăm na cha cái chết giết chóc thái ất cuối cùng na cha hay là chết không có chết tại ngao quảng bức bách dưới mà là chết tại bách tính bức bách dưới quả nhiên là tạo hóa treo ngươi mặc dù thương t r i ề u bách tính tràn ngập n ô tính nhưng việc quan hệ sinh tồn cho dù là hèn yếu bách tính cũng là phát ra im ắng kháng nghị mấy vạn người quỳ dạp xuống tổng binh phủ mê ngông h nhân đạo đại thế trực tiếp làm đại thừa kỳ lý tính không phát huy ra một chút thực lực chỉ có thể tránh trong phủ cựu hận nhìn về phía na cha na cha thực lực cao hơn lý tĩnh thượng quá nhiều lý tính mặc dù cựu hận thế nhưng cầm nó không cách nào tam phương liền rằng co như lịch sử như thế phát triển tiếp na cha cũng sẽ không bỏ mình nhưng na cha lại bắn ra trần đường quan trấn quan tri bảo trấn thiên cung xuyên vân tiễn cung này cùng tiễn chính là ngày mai thượng phẩm linh bảo từ tam hoàng ngũ đế c h i hiên viên hoàng đế tạo thành linh bảo thành lúc liền bị phong tồn không biết sao lưu lạc đến trần đ ư ờ n g quan bảo vật này chính là ngày mai thượng phẩm linh bảo cũng coi là tại phong thần thế giới có tên tuổi linh bảo nhưng lại không người dám sử dụng vô số tu sĩ bỏ đi không cần bởi vì sử dụng c h ấ n thiên cung không phải tiêu hao tự thân pháp lực mà là tiêu hao nhân đạo khí vận na tra bắn ra một tiễn trực tiếp đem đeo trên người nhân đạo khí vận bắn thận khí vận tiêu hao hầu như không còn đương nhiên là vận rủi liên tục đầu tiên là t i ệ t giáo đệ tử tìm tới cửa giam cầm na cha pháp lực sau bức bách tại lý tĩnh cùng mênh mông n h â n tộc đại thế tự vận bỏ mình đợi na cha tự vận về sau thần hồn ly thể hướng về càn nguyên sơn kim quang động bay đi nhưng không có phát hiện tự thân theo sát phía sau đi theo một bóng người chính là tể thiên đã có thể thu được giết chóc công đức còn không bị phát hiện chỉ có thể ẩn tàng cùng kiếp sau giết chóc mà không đối phát hiện không phải nguyên thủy thiên tôn xuất thủ chỉ sợ mình chỉ có thể bỏ chạy thái ớt chân nhân xác nhận sớm đã biết na cha đến đã tại ngoài núi chờ có lẽ đây hết thảy đều là thái ất chân nhân tính toán không phải vì sao thật sớm đem tiên thiên linh bảo giao cho na cha càng l à ở trong đó lưu lại pháp lực khiến cho có thể phát huy ra h uy lực của linh bảo trước kia nhìn phong thần bảng lúc thề thiên một mực trong lòng nghi hoặc phong thần bảng bên trong lôi c h ấ n tử thủ hành tôn ân giao ân hồng bọn người vì sao tu luyện nhanh như vậy ngắn ngủi vài chục năm liền có thể so đo nó sư phó chẳng lẽ mỗi người bọn họ đều có bằng được tôn ngộ không thiên phú khi cướp đoạt na cha năm kiện linh bảo lúc tề thiên cuối cùng biết nguyên nhân năm kiện linh bảo bên trong vậy mà tồn tại thái ớt kim tiên pháp lực một khi na t r a sử dụng lúc phát ra công kích chính là thái ớt kim tiên pháp lực thôi động tiên thiên linh bảo tề thiên vận chuyển đổi trắng thay đen bí pháp chậm rãi tùy tùng lấy thái ớt chân nhân hướng về trong động bay đi cũng không có vội vã xuất thủ lúc này xuất thủ cũng không thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất thời gian từng giây từng phút trôi qua thái ớt chân nhân đang lấy tiên thiên hoa sen cùng cụ sen vì na tra tái tạo chân thân tu vi càng là đột phá kim tiên tri cảnh nhưng đời này không tiến thêm tốc nào nữa trong động ẩn tàng tề thiên khoe miệng lộ ra cười lạnh là thời điểm xuất thủ tướng tất đưa ba hũ biển sẽ đại thần lên bảng công đức nhất định phong phú ai ngồi xếp b ả n g điều tức trong cơ thể pháp lực thái ớt chân nhân hai mắt đột nhiên mở ra nhìn về phía trong động đột nhiên xuất hiện thân ảnh cả giận nói trong tay c ử u long ly hỏa che đậy trong nháy mắt ném ra ngoài hướng về tề thiên bao phủ che đậy bên trong hừng hực ly hỏa hóa thành chín đầu nộ long phát ra gầm thét hướng về tề thiên cắn xé mà đến ly hỏa che đậy hạ xuống thần quang giam cầm tề thiên thân thể sư phó liền là hắn thu đ ổ nhi phát bảo na cha bị trong động động tĩnh bừng tỉnh hai mắt nhìn về phía tề thiên tràn ngập sợ hãi hướng về thái ớt chân nhân h ồ thân ảnh càng là hướng về thái ớt chân nhân chạy đi、Đụ. tề thiên nhìn xem phản ứng của hai người không nói một lời trong tay kinh thiên một côn xuất hiện một kích hoành tạo thiên quân vùng ra Thái Dương công h hỏa cháy hừng hực. Cựu long ly hỏa che đậy tản ra chín đầu hỏa long, như là chăm i ra lửa Cựu Ly đậy Long tản lòng, hướng đầu là t hướng về Thái dương chi hỏa thần phụ, che Dương cuốn tiến bên trong, trực tiếp bị bay ra ngoài. Công về quyết rút trực tiếp co cổ bay ra đầu đậy bị mẹ kích không ngừng cường đại côn ảnh hiện ra quét ngang càn k h ô n chi thế hướng về thái ớt chân nhân cùng na cha nghiền ép mà đến thái ớt chân nhân sắc mặt đại biến tự biết không phải nó một k í c h c h i địch trong tay sách ngược na cha vội vàng hướng về sau trở về có thể trong nháy mắt trong lòng tràn ngập hãy nhiên trong động chẳng biết lúc nào lại tràn ngập thái dương chi hỏa cương đại thái dương chi hỏa căn bản không phải thái ớt chân nhân có thể ngăn cản húng chi lửa cháy h ừ n g hực bên trong còn ẩn giấu đi chín cái thượng cổ tam túc kim ô vương giả thái ớt chân nhân hai mắt t r ợ lên không còn cách nào khác chỉ có thể ngạch kháng trong tay xuất hiện một thanh kiếm s á c tiên thiên hạ phẩm linh bảo âm dương kiếm tản ra ánh sáng sắc bén hướng về côn ảnh nền đón vê anh tề thiên trong tay kinh thiên một côn chính là hậu thiên trí bảo mặc dù khuyết thiếu công đức nhưng cũng có thể so sánh với tiên thiên cực phẩm linh bảo phối hợp với đại la kim tiên tu vi một kích phía dưới mặc dù thái ớt chân nhân toàn lực ngăn cản cũng là lộ ra tái n h ậ n bất lực trong tay âm dương kiếm trực tiếp bị bắn bay cánh tay xinh xinh bị xé nứt máu tơi ư còn chưa vẩy xuống liền bị thái dương chi hỏa đốt hết cường đại côn ảnh một khắc đều vì dừng lại lần nữa hướng về hai người nghiền ép mà đến thái ớt chân nhân mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng nhìn xem bên cạnh mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt na cha hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn bàn tay trực tiếp đem n à cha ném trước người thân ảnh cấp tốc lui về phía sau người mặc pháp y thì hào quang tỏa sáng lại cũng là một kiện tiên thiên linh bảo mà lại là một kiện tiên thiên trùng phẩm linh bảo、Ấm、ẩm ẩm tề thiên hơi biến sắc mặt không nghĩ tới thái ớt chân nhân tàn nhẫn như thế trong lòng hơi động trực tiếp khống chế chín cái kim ô hướng về thái ớt chân nhân công tới miệng phun đại nhật kim diễm tam túc kim ô nhìn xem tiên thiên hạ phẩm linh bảo xông ra thái dương chi hỏa vây quanh thái ớt chân nhân sắc mặt đại biến tuyệt đối không ngờ rằng lại có mai phục hơn nữa còn là chín cái thái ớt kim tiên viên mãn cảnh yêu tộc v ư ơ n g giả trong lòng tràn ngập á n nghiệm ngươi nói một chút ngươi một cái đại la kim tiên cường giả cùng thái ớt kim tiên chiến đấu hoàn toàn liền là nghiêng về một bên chiến đấu lại vẫn mai phục có không có thiên lý có xấu hổ hay không sau đó hai mắt hiện lên một tia oán hận chỉ cần lại kiên trì mấy tức nguyên thủy thiên tôn liền sẽ chạy đến có thể đếm được hơi thở thời gian đối với tại thái ớt chân nhân tới nói là như thế dài r ằ n g dặc chín cái kim ô miệng phun đại nhật kim diễm căn bản không phải hắn có thể ngăn cản tiên thiên linh bảo pháp ý đi trực tiếp h à m đạm rằng có trong nháy mắt liền lùi về trong cơ thể nhục thân trực tiếp đốt đốt thành cho bụi pháp y r ì bao vây lấy nguyên thần cấp tốc hướng nơi xa bay đi nhưng lại nhanh ha có thể nhanh hơn thân hóa trường hồng tề thiên một trưởng nằm ngang không gian trực tiếp đem nguyên thần giam cầm trong tay coi như tề thiên chuẩn bị tịch diệt nó nguyên thần t h ờ i đ i ể m một c ỗ m trong tay hướng lên bầu trời bay đi tề thiên trong lòng biết hấp lực chính là thiên đạo phát huy khiến cho tiến về phong thần bảng cũng không ngăn cản chỉ là đem nguyên thần thượng pháp ý ghi h ề cưỡng ép tước đoạt về phần na cha đã sớm bị cường hãn công kích đánh g i ế t một tia ấn ký hướng về phong thần bảng bay đi hướng c ả n nguyên sơn na di mà đến nguyên thủy thiên tôn thân ảnh dừng lại trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ trong tay tam bảo như ý rời khỏi tay hướng về thái ớt chân nhân nguyên thần n ê đón ý đồ chặn lại chưa xong còn tiếp cảm tạ hát mộc hải hỏi m t sách hồ manh không có chim chim khẳng khái khen thưởng cuối tuần không có đề cử thương tâm bên trong u chương 246, n g u y ê n thủy thiên tôn tiến về triều ca chương 246, n g u y ê n thủy thiên tôn tiến về triều ca vain nguyên thần chi trong nháy mắt phát ra hảo quang sáng trói đem tam bảo như ý đánh vạt ra nguyên thần tiếp tục hướng côn luân sơn bay đi nguyên thủy thiên tôn sắc mặt biến tái nhuận mênh ngông phong thần đại thế mặc dù lấy thánh nhân trí tôn cũng vô pháp đánh gãy chỉ có thể trơ mắt nhìn thái ất chân nhân nguyên thần bị giam cầm đến phong thần bảng bên trong trên bầu trời phong vân r ũ n g động thiên địa biến sắc đầu c h u y ể n tinh di đông đảo đại năng sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời thánh nhân giận dữ kinh thiên động địa chúng sinh rốn rỗi thủ dương sơn thái thượng thánh nhân bình thản như nước trong hai con ngươi hiện lên một sởi tinh quang sau đó khôi phục lại bình tĩnh thân ảnh như là một tên phổ thông láo giả phản phát quy chân trên biển đông bích du cung từ xa nhìn lại tựa như một thanh kinh thiên lợi kiếm đi vào xem xét đúng là một tên thanh niên nam tử khuôn mặt phảng phất tràn ngập huyền liền diệu bị thiên cơ che chắn căn bản thấy không rõ lại lại khiến người ta xem xét chính là thanh niên thân bên trên tán phát lấy vô tận ngạo khí không phục trời không phục khí tức tràn ngập toàn bộ không gian hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp tam giáo bản một nhà nhị ca ngươi thật muốn cùng ta b ì n h khí gặp nhau sao thanh niên nam tử trong miệng lẩm bẩm nói hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sắc ý nhưng lại không cách nào phát ra cuối cùng hai mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp chi tình sư phó một người đàn ông tuổi trung niên không biết mờ cờ h n g khi nào xuất hiện tại thanh niên nam tử sau lưng nhẹ giọng kêu gọi đạo ngự khí tràn ngập cung kính đa bảo phân phó phan bích du môn nhân không thể xuống núi trong động phủ dốc lòng tu tụ luyện tụng niệm hoàng đình kinh thanh niên nam tử phảng phất sớm đã biết đa bảo đến hào không kinh hãi trong miệng thản nhiên nói sau đó hai mắt nhắm lại trên không hiện hiện lợi kiếm biến mất hóa thành từng tia từng tia kiếm khí tan nhập thể nội bình tĩnh lại xuất hiện chỉ là một tên anh tuấn nam tử nhưng giữa thiên địa lại không có một cái nào tu sĩ dám nhìn hắn bởi vì hắn chính là tam thanh một trong chu tiên tứ kiếm chủ nhân danh sưng không phải bốn thánh không thể địch tiệt giáo giáo chủ thông thiên thánh nhân tề thiên sắp s ụ t bay âm dương kiếm cùng cựu long lý hỏa che đậy chiêu trong tay liền thân hóa trường hồng cấp tốc rời đi trên bầu trời biến hóa không, không biểu hiện lấy nguyên thủy thiên tôn đã chạy đến đợi thân ảnh biến mất về sau hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại sân cốc một tên khuôn mặt đoàn trang c u n g trang nữ tử cùng một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại nguyên chỗ hai người tất cả đều không có lời nói trao mày hướng về quan sát bốn phía tâm thần càng là xuất hiện ở sông dài vận mệnh bên trên nhưng kiếp khí nồng đậm vô cùng cường đại mặc dù hai người hợp lực cũng suy tính không ra thiên cơ nữ hoa gặp qua nhị sư huynh cung trang nữ tử đối nguyên thủy thiên tôn bình thản nói mặc dù không có chút nào động tác cùng khí thế chỉ là đứng lẳng c ũ hoa. nữ g phong đã đại triển tuyệt ra n lộ hoa. hoa sư muội khách khí nguyên thủy thiên tôn cũng là thản nhiên nói hai mắt nhìn về phía chỗ hắn thần s ắ c cao ngạo vô cùng xin hỏi sư huynh nhưng từng dò xét đến là ai sát hại thái ớt sư chất cùng linh châu tử nữ hoa đôi mi thanh tú nhữ một cái trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ ai kêu nàng là trực tiếp công đức thành thánh tại thánh nhân bên trong thực lực của nàng yếu nhất phong thần lượng k i ế p lên tung là chúng ta thánh nhân cũng vô pháp diễn toán thiên cơ nguyên thủy thiên tôn thần sắc dừng lại sau đó thản nhiên nói lời nói cũng thế lộ ra thâm ý không phải mình không cách nào thử lại phép tính thiên cơ mà là tất cả thánh nhân cũng không thể nhị sư huynh nữ hoa cáo tử nữ hoa thân ảnh chậm rãi biến mất cảm thụ được nữ hoa khí tức biến mất nguyên thủy thiên tôn cao ngạo khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn lộ ra nồng đậm sắc ý trong miệng lẩm bẩm nói lời nói ra miệng một t ứ c liền biến mất tam đệ là người sao đã như vậy liền không nên trách vi huynh tâm loan đủ trời đã trở lại đông hải long cung đương nhiên rời đi lúc thuận tiện đem trần đường quan trấn quan c h i bảo trấn thiên cung cùng xuyên vân t i ệ n lấy đi mặc dù không cách nào sử dụng lại có thể hối đoái điểm tích lũy chỉ dùng trở lại đông hải tề thiên liền đem chọn cái tứ hải tài phú vơ vét một lần lúc này tứ hải long tộc còn chưa đầu nhập vào thiên đình trong long cung vẫn tồn tại chúng nhiều bảo vật tăng thêm tề thiên có được mười mấy món linh bảo trung hối đoái điểm tích lũy sáu mươi tỷ lúc này tề thiên trung có được điểm tích lũy tám mươi tỷ rời đi long cung tề thiên liền mang theo tô đắc kỷ cùng ngao bính tiến về triều ca muốn đầu nhập vào trụ vương đế tân âm thầm điều khiển toàn bộ phong thần về p h ầ n ngao bính cũng là bị ngao quảng cưỡng ép nhét vào tề thiên bên người mà tề thiên mặc kệ là tại bảo liên đăng hay vẫn là tây du cũng hoặc là là phong thần thế giới đều đem tứ hải tài phú vơ vét sạch sẽ trong lòng cũng là có nhàn nhà tay n ấ y l i ê n đem mình đã phát dương quang đại bát cựu huyền công cùng bảy mươi hai biến giao cho ngao bính đồng ý mang theo ngao bính tiến về triều ca quan sát triều ca bên trong đủ loại tề thiên trong lòng cảm khái nếu không phải thánh nhân điều khiển chỉ sợ trụ vương sẽ là một đời minh quân mặc dù nhìn thấy trụ vương anh minh tề thiên cũng không định trợ giúp trụ vương nếu là t h ư ờ n g t r i ề u bất diệt trong lòng kế hoạch liền không cách nào thi triển mà lại coi như tề thiên lựa chọn trợ giúp đế tân cũng bất lực thiên địa chúng thánh không phải hắn lúc này có thể ngăn cản về phần triều ca trên không nồng đậm hoàng đạo khí vận đối với tề thiên đến huyện như không làm hỗn độn ma vượn huyết mạch mà lại bảo lưu lấy nguyên thủy huyết mạch thiên đạo bên dưới khí vận căn bản là không có cách đối nó ảnh hưởng liền như đồng nghiệp lực nhìn về phía trước chăm chú nhìn một tên lào ông tóc trắng thân mặc hắc bảo nam tử trung niên khoe miệng lộ ra mỉm cười từ nó ngàn r ằ m mới tìm được một kỳ lạ gương mặt liền biết người này là ai chính là người xương thai tinh thân công báo toàn thân khí thế băng phát trực tiếp đem bao phủ thân công báo bất quá chỉ là tiên nhân cảnh giới há có thể ngăn cản khí thế cường đại trực tiếp bị chấn mất đi tề thiên khoe miệng mỉm cười bàn tay khẽ động vô số xiềng xích từ trong tay phát ra hướng về thân công báo vào tới chính là hối đoái thiên đạo c h i khóa so với sinh tử phù càng thêm bá đạo một khi thi triển đối phương trực tiếp thần phục vô luận là thân thể còn là linh hồn t r u n g quanh người qua đường đều là đều không có phát hiện mảy may dị thường liền liền hướng ca thượng hoàng đạo khí đều không có chút nào ba đ ộ n g thân công báo bái kiến tiền bối hết thể sau khi hoàn thành thân công báo liền tỉnh táo lại thần thái vẫn như cũ không quá đôi hướng đôi quá tề thiên ánh m ắ tô tràn trung thành. ta Tề thiên thản ngập cung kính cùng thành. Gọi ta yêu đi. Tề thiên thản nhiên nói, Gọi yêu k h đi. đế n g đ ể ý đến tô đát tô kỷ cùng ngao bính ánh mắt n g h i hoặc tề thiên đem tô đ á t kỷ cùng ngao bính an bài đến thân công báo t r o n g phủ liền đi theo thân công báo hướng về hoàng cung bước đi vừa đến hoàng cung vào mắt chính là một đầu nằm lấy thần long chính là thương t r i ề u khí vận chi lực khí vận thần long lúc này nhân đạo khí vận quả nhiên là vô cùng cường đại chỉ sợ thánh nhân xuất thủ cũng không thấy có thể chiếm được chỗ tốt c h ắ c không được nữ hoa không dám tự mình động thủ nhìn thấy khí vận cường đại tề thiên đối trong lòng kế hoạch lòng tin lần nữa tăng cường mấy phần thân thân công báo bái kiến đại vương tiến vào một chỗ cung điện hoa lệ về sau thân công báo trực tiếp cung kính hành lễ không dám có chút bất kính nó tiên nhân tu vi tại cường đại người đạo khí vận ở dưới trực tiếp trở nên như là p h à m nhân nếu là trụ vương giận dữ giết chết chỉ sợ thân công báo không có chút nào phản kháng lực lượng c h ắ c không được dù là hoàng đế lại ngu ngốc chương ũ n g k hai trăm bốn mươi bảy thọ vương đế tân giang sơn bình tọa chương hai trăm bốn mươi bảy thọ vương đế tân giang sơn bình tọa cảm tạ h bốn trăm tám mươi sáu nguyệt phiếu cảm tạ chòm sao thiên xứng tử sắc hát mộc hải phấn đấu chống chất tô cách kéo cổng đoạn hoàng thượng ma cô thủy chi phát tác không có chim chim khen thưởng v ề phần thánh nhân càng thêm sẽ không xuất thủ vốn là phụ thuộc cùng nhân đạo khí vận thành thánh chỉ sợ một khi xuất thủ nhân đạo khí vận phản p h ệ phía dưới sẽ trực tiếp đem đánh rất thánh vị lúc này cũng không phải hồng hoang thời kỳ hồng quân chưa hợp đạo có thể che chở trung thánh bọn hắn một khi mất đi thánh vị đông đảo chuẩn thánh cường giả chắc chắn cùng công chi cướp đoạt hồng mông tử khí còn lại thánh nhân không những không sẽ hỗ trợ ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng thiếu một vị thánh vị liền thiếu một cái chia sẻ thế giới khí vận người quốc sư đến đây có chuyện gì quan trọng phía trên cung điện ngồi ngay thẳng một tên nam tử tuổi tác tại ba mươi lăm tả hữu toàn thân tản ra nồng đậm uy nghiêm đế vương tử khí ở tại trên thân quân quanh trên thân mặc dù không một tia sóng pháp lực nhưng đeo trên người quần quận nhân đạo đại thế vô cùng c ư ờ n g đại vô cùng minh ngông nam tử mới mở miệng minh ngông uy nghiêm trực tiếp chạm mặt tới trùng trung điệp điệp chính khí lang nhiên hoàng đạo uy nghiêm mũi tên đông nam mũi tên đông nam mũi tên đông nam mũi tên đông nam m Nam có mở tại cái này trong cung điện hán phảng phất liền là trời chúa tể hết thảy thương triều cùng bản đế hữu duyên bản đế muốn mượn ngươi đế quốc dùng một lát có thể đầy trời nhân đạo khí vận đối với tề thiên như là bài trí hai mắt đánh giá trên đài cao nam tử thản như nói phảng phất chỉ là mượn nhất mao tiền đơn giản như vậy lớn mật c h ụ vương đế tân còn chưa lời nói ẩn núp trong bóng tối thị vệ nghiêm nghị quát nồng đậm sát y đã đem tề thiên khóa chặt chiều ca trên không khí vận thần long đ ố n g nhiên nghiêng người hai mắt băng lánh nhìn về phía tề thiên chỉ đợi trụ vương một tiếng mệnh lệnh liền sẽ hướng về tề thiên đánh tới thân công báo cũng là sắc mặt đại biến vội vàng cản đến đông đủ trời trước người như bọ ngựa đấu xe nhìn lên bầu trời bên trong buốc lên khí vận thần long ha ha ha đế tân lười biếng thần sắc có chút nghiêm hai mắt s ẹ t qua một sởi tinh quang đánh giá tề thiên côn vọng cười một tiếng sau lại khôi phục ngày xưa thần xác say rượu mê mắt có thể tề thiên thần sắc không thay đổi khoe miệng đọc lên mỉm cười lần nữa thản nhiên nói giống ngươi có biết cô vương giang sơn cũng không thuộc về cô vương cho ngươi dám m u ô n sao đế tân đột nhiên đem lười biếng thu hồi thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn bổ nhào vào tề thiên trước mặt cuồng hưng nói giống giống giống trên bầu trời khí vận thần long cũng là gầm thét liên tục thanh âm tràn ngập không c a m lòng to lớn long đầu căm tức nhìn trên không có thể tề thiên cười nhạt một tiếng đế tân trên người hoàng đạo tử khí căn bản không thể ảnh hưởng hắn thần s ắ c tự nhiên tiếp tục hỏi trong ánh mắt mang theo có chút ít nghiêm túc cô vương giang sơn đã bị đẩy trời tiên thần nhất định người có dám muốn đế tân lười biếng thần sắc biến mất hai mắt như hổ nghiêm túc đánh giá tề thiên ai có thể biết trong lòng của hắn thống khổ mê ngông nhân tộc bất quá là tiên thần trong tay đồ chơi phong thần bảng ký kết hắn từ lâu từ sư phụ mình văn trọng trong m i ệ n g biết dù là hắn quý làm nhân hoàng lại bất lực phản kháng chỉ có thể kéo dài hơi tàn ai có có thể biết đêm khuya thút thít tâm linh ai có thể biết vỡ vụ n linh hồn hắn hôm nay bất quá là một bộ cái sắc không hồn mỗi qua một ngày chính là đối với hắn d i à y vò có thể tề thiên đối với c h ụ vương biết phong thần bảng không ngạc nhiên chút nào đối mặt đế tân chăm chú b ứ c bách chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng thần sắc không có biến hóa chút nào vẫn như c ũ hỏi phảng phất biết c h ụ vương trả lời Tốt. câu nguyện ý giang sơn cùng ngươi ngồi chung bất quá cô có một cái yêu cầu cô có cơ cũng chờ chết, mặc có công không không muốn miệng mắt màu một mảnh, một dám tu luyện. lâu, nếu nguyện truyền đều tân khỏe miệng lộ hiện thợn, hắn nhẫn hắn ngồi nhưng thiên lớn, người nào nó trong thiên vương tươi thổ, lộ lại là Đế đỏ đã đủ khỏe kia hai hội, hạ pháp, hạ ra vẻ dữ dù ý bản ấ t một thiên trò Tốt! quá câu là cổ cười. b đế đáp ứng ngươi thế thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh ta chỗ làm tùy tâm sở dục thánh nhân thiên thần bản liền là đối thủ của mình lại có sợ gì mà lại coi như đế tân không đồng ý tề thiên cũng sẽ dùng thiên đạo chi khóa khiến cho quy thuận chi như vậy chính là là bởi vì tề thiên ưa thích dùng tiên lễ hậu binh bóng tối động thủ đế tân thật sâu nhìn xem tề thiên khoe miệng lộ ra mỉm cười là giải thoát cũng là chiến ý bất kể thế nào trong lòng của hắn đều cảm tạ tề thiên sau đó hai mắt quét về phía thị vệ t r u n g quanh thị nữ hiện lên một tia băng lãnh trong miệng thản nhiên nói tề thiên nghe không trung truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi trong lòng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán vô tình nhất đế v ư n g ra có lẽ trong đám người có khác chỗ thám tử gian tế nhưng luôn có đối nó trung tâm cảm thán qua đi tề thiên cũng là trong lòng suy tư nếu như không có hệ thống không có tạo hóa căn cứ mình cũng sẽ như cùng hắn như vậy đi nghĩ đến đây tề thiên lòng cường giả càng thêm cường đại mấy phần nhiệt huyết vây quanh tâm cũng lạnh mấy phần lúc này giữa thiên địa thánh nhân đông đảo tu sĩ ánh mắt cũng là nhìn về phía triều ca hoàng cung trên không gầm thét khí vận thần long đã sớm đem đông đảo đại năng kinh động chiều ca trên không khí vận thần long ngửa mặt lên trời gào thét phát ra từng tiếng không cam l ò n g thê lương gầm rú to lớn long nhãn màu đỏ tươi một mảnh phảng phất phủ lên hai chuỗi huyết lệ chúng tu sĩ nhìn về phía triều ca ánh mắt có xem thường có trào phúng có lo lắng có hồi ức cũng có thống khổ đường đường thiên địa nhân vật chính lại lưu lạc làm thánh trong tay người đồ chơi khi quần tu muốn đem thần thức thọ vào hoàng cung lúc trực tiếp bị tức vận thần long ngăn cản không cách nào dò xét tuy là thánh nhân cũng vô pháp mặc qua khí vận dù sao bây giờ đế tân hay vẫn là nhân hoàng tại phía xa trên biển đông văn trọng làm thương triều thái sư thương triều khí vận ba động sớm đã cảm ứng được lên tiếng khóc giống khổ thọ mà thiên vương a lao thần vô lực hồi thiên a lao thần không cam lòng a thiên vương uống lượt toàn bộ triều ca vô địch thủ văn thái sư hôm nay giọt rượu không dính toàn thân cũng đã tản ra nồng đậm mùi rượu tâm đã say đụng đụng đụng hồi lâu chưa từng gõ vang tảo chiều nổi trống phát ra tiếng vang rung trời từng dãy bách chiến chi binh nghe tiếng ma động thần s ắ c kiên nghị khuôn mặt tràn đầy cuồng nhiệt cùng lạnh nhạt hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc ra hiện trên người bọn hán lại phát hiện cân xứng tạo thành một cái tràn ngập ma tính tử chiến sĩ dáng người thẳng tắp thân bên trên tán phát lấy thiết huyết sắt khí biểu hiện ra thương triều cường đại sắt khí trực trùng vận tiêu trên không khí vận thần lòng cũng là phát ra một tiếng cao gầm rú trong h đình, ngọc đế một mặt khinh thường nhìn phía dưới, khí i dưới, ê n ngọc đế một mặt t sắc ù n thiên, lại như n g thế lại à d u trời hoàng m địa, lại có thể thế n à Mặc dù lại h o h cung tề thiên ôm ấp tô đắc kỷ hai mắt nhắm lại nhìn về phía trên không khí vận thần lòng lộ ra mỉm cười mênh ngông nhân đạo đại thế đủ để cho thánh nhân dừng bước không dám tự mình động thủ tề thiên vị trí bên trên phương chính là trụ vương đế tân quét qua ngày xưa lười biếng thần sắc hôm nay hắn lộ ra thần thái sáng láng anh minh thần võ khoe miệng vân vê một tia cười lạnh nhìn về phía trên không sau đó nhìn hướng phía dưới đồng dạng ngồi long ỷ tề thiên hiện lên một tia cảm kích trong lòng lẩm bẩm nói chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần ngươi không phụ cô cô định không phụ ngươi không có trải qua tuyệt vọng người căn bản là không có cách lý giải tuyệt vọng trong lòng người tình cảm dễ hoa trên gấm cố nhiên đáng ngưỡng mộ nhưng đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi càng để cho người chân quý chưa xong c ò n tiếp chương 248, n h â n hoàng trí tôn con cờ trong tay chương 248, n h â n hoàng trí tôn con cờ trong tay chiều ca đông đảo hiền thần võ tướng lần lượt xuất hiện trong điện mỗi một cái tiến vào đại điện đại thần vào mắt liền là đồng dạng ngồi ngay ngắn long ủy tề thiên hai mắt ngưng tụ đầu tiên là nghĩ hoặc sau đó liền tràn ngập nồng đậm phẫn nộ lớn mật ngươi là người phương nào lại dám càn rỡ như vậy hai tên lão giả dẫn đầu từ trọng thần bên trong đứng ra Hướng về tề thiên phẫn nộ quát, nếu không phải nộ nếu những về tề quát, đế ạ đại lại tại i đài Xin hỏi ai, ngồi Lời nói Phi đối với Triều vui dưới, i thần thừa tướng Thương dung, á tướng Tỷ trên thành Tảo thấy thấy một lần phía dưới, trực t khác chỉ chính hắn chính Hoàng Hổ, cho chủ nhưng lần ngăn đón sông lên Dung, Can. vương Long vương vương mừng, á cao, cảm đều sợ sẽ là là là phía dù võ p nổi giận. Chúng ái khanh an tân m chớ vội. Đế t â hai mắt như hổ quét hướng phía dưới quần thần tuy là tam triều nguyên lão thương dung cũng là trong lòng một lồi lộ ra vẻ kinh hoàng đế tân mặc dù không có bất kỳ động tác gì nhưng trên người đế vương tử khí đã đem quần thần bao phủ mặc kệ phía dưới chúng thần là tu sĩ hoặc là người bình thường tất cả đều là run l y bẩy cô hôm nay triệu tập các khanh có hai chuyện một là cô quyết định phong tề thiên vì tịnh kiên vương giang sơn trung ngồi hai là trong thiên hạ đều là vương thổ nhưng tứ hải lại không thần phục cùng cô cô quyết định ngự giá thân trinh sau ba ngày binh phát đông hải chinh phục tứ hải phía dưới quần thần tại đế tân uy thế hạ lệnh dung phát m có một tên tây bắc em mờ dun đế tân lúc này mới thảm nhân đạo ngựa khí bình thản phảng phất không biết trong lời nói c h ư a ý tứ chắc chắn chấn động thiên hạ đế tân vừa mới nói xong trên không khí vận thần long lập tức phân ra một cỗ cường đại khí vận giáng lâm đến đông đủ trời trên thân cũng là tản mát ra đế vương t ử khí nhất cử nhất động đều là đều mang nhân đạo khí vận giáng lâm thời điểm thề thiên liền cảm giác suy nghĩ rõ ràng mấy p h ầ n trong cơ thể vận chuyển chư thiên phách thể quyết tăng tốc mấy p h ầ n thần xin đại vương nghĩ lại a Chúng thần thương dung khuôn mặt thê lương liền chuẩn bị đứng dậy liều chết can gián nhưng lại bị mấy cái thân tộc đại thần một mực để lại nhìn qua bên người trọng thần sợ hai thần sắc trong lòng thở dài liền không dễ r ụ a nữa võ thành vương hoàng phi hổ cô mệnh ngươi đủ binh mã lương tướng á tướng tỷ can cô mệnh ngươi chuẩn bị lương thảo sau ba ngày binh phát tứ hải không được sai sót đế tân mở miệng nói thân xác tràn ngập chiến ý cùng cô nhiệt g n không có cái kia quân vương sẽ phản cảm mở khuyết trương sơn hà tề thiên cảm thụ được trên thân thể quấn quanh khí vận khoe miệng mỉm cười mục đích đã đạt tới một phần ba chống cự thánh nhân trừ thực lực bên ngoài tề thiên nghĩ tới chỉ là nhân đạo khí vận lúc trước vu t r ư ờ n g điện yêu trường thiên khí vận mạnh dù cho là đạo tổ hồng quân cũng không dám thử kỳ phong mang lục thánh càng là chỉ có thể co đầu rút cổ tại ba mươi ba trọng trời nhân đạo khí vận đã được đến kém chỉ là mở khuyết trương cương thổ tăng cường khí vận lúc đầu tứ hải tề thiên muốn cho trực tiếp quy thuận nhưng hôm qua ngao quảng thông qua huyết mạch truyền âm ngao bính tố ngọc đế đã hạ tối hậu thư tứ hải quy thuận thiên đình không phải nửa tháng sau binh phát tứ hải như không thần phục giết sạch tứ hải lòng tộc huyết mạch tề thiên mặt ngoài đành phải mượn nhờ thương triệu thu phục tứ hải tăng cường khí vận sau đó t r i n h phạt hồng h o a n g đại lục tụ lại toàn bộ hồng h o a n g đại lục khí vận mặt tướng tuân chỉ thần tuân chỉ hoàng phi hổ cùng tỷ can nhìn xem đế tần kiên định thần sắc trong lòng bất đắc dĩ nhưng quân có chỉ thần không thể không tuân mặc dù trong lòng biết chắc chắn không công mà lui nhưng vẫn tuân chỉ từng hô thối lui những đại thần khác gặp đế tân kiên quyết như thế cùng tàn nhẫn cũng là không còn dám khuyên một mặt cùng kính quỷ trong điện c h ú n g ái khanh đi xuống đi đế tân phản phất có chút mọi mệnh đạo nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn hướng về tu luyện trong đầu công pháp bắt c ử u huyền công đổi trắng thay đen bí pháp về phần tề thiên cũng không đủ điểm tích lũy căn bản là không có cách tu luyện trên người chư thiên phách thể quyết bao giờ cũng không còn vận chuyển nhưng hấp thu linh khí đối với hỗn độn ma thần đến không thua gì hạt cắt trong sa mạc căn cứ tề thiên suy đoán ba mươi sáu khỏa định hải thần châu bên trong hỗn độn khí đầy đủ tề thiên tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới viên mãn muốn đột phá c h u ẩ n thánh cảnh giới chỉ sợ muốn gần hai nghìn ước điểm tích lũy đại thương Nguy vũ đại thương Nguy vũ trung thiên sát khí tràn ngập toàn bộ triều ca t ừ n g tiếng chiến ý thanh â m vang vọng bầu trời mười mấy vạn đại quân tại triều ca bên trong dành r ụ m đều là bách chiến tinh binh ngoài thành cũng là tụ tập trăm vạn đại quân tề thiên cũng đã đem vạn cổ quân cùng mười hai trần thánh từ thế giới thả ra trận chiến này đối thủ cũng không phải là đông hải mà là ngọc đế thiên đình về phần đế tân vừa vừa bước vào tu luyện căn bản là không có cách đối địch để nó ngự giá thân trinh bất quá là khắt chế thiên đình khí vận có mênh n g ô n g nhân đạo đại thế c h â n áp dù cho là thánh nhân cũng vô pháp xuất thủ bất quá chân chính chiến lực vẫn là vạn c ổ quân đại thương tất thắng đế tân hét lớn một tiếng vang tận mây xanh nó thiên phú dị bẩm lúc trước chưa lúc tu luyện liền có thể ngược lại kéo chín châu có được long hồ chi lực bây giờ bước vào tu luyện nhân đạo khí vận phụ trợ tu luyện nhanh chóng vô cùng chỉ là ngắn ngủi ba ngày liền tu luyện tới kết đan c h i cảnh t r ă m vạn đại quân mang theo người quần quận nhân đạo đại thế hướng về trần đường quan tiến đến trùng trung điệp điệp sắc khí trung thiên quả nhiên là quỷ thần lui tránh quần tu tứ tán h ư ớ n g chi nhân đạo đại thế bên trong rõ ràng xen lẫn hoàng đạo tử khí đây rõ ràng là nhân hoàng đi tuần quần tu căn bản không dám tới gần hướng về nơi xa chạy thuộc mạng chỉ có thể xa xa quan sát như thế khí thế thật lớn trực tiếp hấp dẫn tam giới toàn bộ đại năng đều đem ánh mắt khóa chặt tại trong đại quân nhìn hướng lên bầu trời bên trong nhân đạo đại thế cùng số mệnh lúc lộ ra ngưng trọng cùng cẩn thận khi ánh mắt rơi vào trăm vạn chiến sĩ trên thân nhao nhao lộ ra trào phúng biểu lộ nhưng ánh mắt lần nữa quét về phía một bên màu bạc dòng lũ lúc sắc mặt biến đến kinh hãi thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn càng là lộ ra nghi ngờ thần sắc hoàn toàn không biết nhân tộc lại từ đ â u bên trong tìm đến cường giả lúc trước rõ ràng đem nhân tộc cường giả đ ổ sát hầu như không còn còn sót lại tam hoàng cầm tù hồng vân động đại la cảnh giới lại có mười sáu tên còn lại bảy vạn thấp nhất đều là đ i ệ tiên đ ặ t ở thế lực nào đều là một cổ lực lượng cường đại tề thiên cũng là cảm giác được trên không như là thiên vong bao phủ thần thức hướng về đế tân có chút đưa mắt liếc ra ý qua một cái giống đế tân đầu thân ảnh đột nhiên đứng lên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét lên thanh âm tràn ngập huy nghiêm trên bầu trời khí vận thần lòng cũng là phát ra một tiếng gầm rú ầm ầm không trung nhân đạo đại thế lập tức mãnh liệt mà động xông phá bầu trời phía trên thiên vong thần thức trực tiếp bị thốn vệ chúng tu sĩ、si、chỉ cảm thấy trong đầu đau xót thần thức cũng đã bị thôn h ệ ha ha ha ha đế tân mặc dù không biết chúng tu sĩ、si、tình huống nhưng làm đế vương cũng là cảm nhận được nhân đạo đại thế gặp được trở ngại tôi khô l ạ p hủ phá hư cùng ngạo cười một tiếng thanh âm bá khí vô song một bên đồng dạng cưới long liễn t ế thiên nhìn xem điên cuồng cười to đế tân hơi có chút im lặng bất quá trong lòng cũng là cảm giác tự hào đường đường nhân hoàng trí tôn bất quá chỉ là bản đế trong tay một q u â n cờ chưa xong con tiếp chương 249, lâm trần đường quan cầm đại kim ô chương 249, lâm trần đường quan cầm đại kim ô trăm vạn đại quân dưới thân cưới ngửa cùng dị thú tất cả đều chứa yêu thú huyết mạch c h ọ n vẹn đi nhanh bảy ngày mới đổi tới trần đường quan kỳ thật trong đại quân nếu là không có đế tân tại tốc độ chắc chắn thật to tăng tốc gia nhập thương triều tu sĩ có thể dùng pháp thuật mang theo trăm vạn chiến sĩ đi nhanh nhưng đế tân ở chỗ này trên người mênh mông nhân đạo khí vận quần quận ma động tu sĩ pháp thuật tất cả đều mất đi hiệu lực mặc dù tu sĩ cũng vô ác ý động lòng người đạo khí mênh mông uy nghiêm chỉ là một tia khí tước đều đủ để đem pháp thuật đánh tan đuổi tới trần đường q u a n vào mắt chính là mặt đất bao la một mảnh cắt bụi trước kia thanh sơn cây xanh chim h ó t hoa nở sớm đã biến mất còn lại chỉ là dạng nước đại địa tựa như sa mạc bạch cốt âm u chôn giấu trong đó mắt trần có thể thấy liền có mấy ngàn cỗ xa xa hướng về trần đường quân nhìn lại chỉ gặp tường thành lại phát ra ánh sáng nhìn kỹ đúng là ánh lửa cả tòa tường thành tựa như thiêu chín phát ra hào quang màu đỏ rực hướng về dưới tường thành nhìn lại cửa thành sớm đã biến mất chỉ để lại từng k i a từng k i a cho tàn đế tân cùng chúng đại thần lương tướng trong lòng hiện ra vô tận phẫn nộ trần đường quan phát sinh chuyện lớn như thế lại không người báo cáo nhưng sau đó trong lòng cũng là xuất hiện từng k i a từng k i a nghi vấn đến cùng xảy ra chuyện gì trần đường quan vậy mà trở nên như là hoang thành càng kinh khủng chính là nhiệt độ chung quanh tổng cộng đến gần bãi đủ đây là xa xa cách trần đường quan khó có thể tưởng tượng trần đường quan gặp phải như thế nào đại kiếp cũng may phong thần thế giới nhân tộc tất cả đều là khí huyết tràn đầy so với hậu thế thể trạng cường hãn mười mấy lần có thể coi là như thế cũng là nóng bức khó nhịn trên người háo giáp phát ra từng tia từng tia hỏa hoa không hơn trăm vạn đại quân cũng chỉ là đứng l ặ n g lặng thỉnh thoảng nhễm mày có thể thấy được quân k ỳ nghiêm minh tề thiên ánh mắt xuyên thấu qua hư không trực tiếp vượt qua trần đường quan hướng về đông hải trên không nhìn lại một cái kim ô lơ lửng tại đông hải trên mặt biển trong lòng đầu tiên là giật mình tưởng rằng yêu tộc còn sót lại thập thái tử đợi thấy rõ về sau phát hiện chỉ là c ố có một ít tam túc kim ô huyết mạch thân bên trên tán phát lấy chút ít thái dương chi hỏa đông hải mặt biển hạ xuống mấy chút mét nước biển trở nên như là nước sôi vô số tôm cá c h ở thủy tộc trôi nổi trên mặt biển trong nháy mắt trực tiếp buộc cháy lên biến thành bọn nước hai mắt dị sắc t r ợ t lóe lên không nghĩ tới ngọc đế lại khai thác thủ đoạn tàn nhẫn như vậy bất quá ngẫm lại lòng tộc chiến lược tề thiên trong lòng cũng là thoải mái cộng công nhanh chóng đem liệt hỏa dập tắt tề thiên đối bên cạnh mười hai tổ vu bên trong thủy c h i tổ vu cộng công thản nhiên nói chung quanh mặc kệ là đế tân hay vẫn là những người khác tất cả đều là lộ ra nghi ngờ thần sắc cộng công nhìn lại đến chỉ có sáu bảy tuổi mặc kệ là tại cổ đại hay vẫn là hiện đại cũng chỉ là một đứa bé vâng phụ thần cộng công thân ảnh trực tiếp đằng không mà lên trong miệng ngậm lấy keo que cười khẩy căn bản không đem đông hải trên không kim ố để vào mắt thân ảnh khẽ động trực tiếp bay lên không trung chân đạp h á t long trên thân quấn quanh lấy thanh xả trong miệng ngậm lấy một cây kẹo que mắt mang kính dâm người mặc đ ồ vét coi là thật k h ố c đến cực đế tân cùng tỷ can thương dung hoàng phi hổ bọn người thần s ắ c trong nháy mắt ngốc trệ hai mục kém rớt xuống đất tuyệt đối không ngờ rằng tề thiên bên cạnh theo sát hải đồng lại có như thế dị thuật đám đại thần nhìn về phía tề thiên bóng lưng không có ngày xưa trào phúng cùng k i n h bị mà là càng phát giác tể thiền thâm bất khả chắc nhất là trông thấy tể thiền sau lưng mười một đạo thân ảnh nhìn về phía tể thiền bóng lưng càng thêm tôn kính cùng thân thiết vê anh một tiếng vang thật lớn từ tiền phương truyền đến ngay sau đó một cái to lớn hòa điệu từ đông hải thượng c h ầ m c h ầ m lên cao xuất hiện trong mắt mọi người hôn đản ta chính là hạo thiên ngọc đế tọa hạ đại kim ô ngươi là người phương nào dám làm tổn thương ta một thân gầm thét từ to lớn kim ô trong m i ệ n g phát ra đám người tùy theo nhìn lại lúc này mới phát hiện to lớn kim ố đầu lại có một cái thân ảnh nếu không nhìn kỹ chỉ có thể nhìn thấy một cái đen ta chính là thủy thần cộng công phụng phụ thần dập tắt liệt hỏa chuyên tới để bắt cùng ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói cũng không biết có phải hay không ảo giác đám người lại cảm giác cộng công thân ảnh so to lớn kim ố còn trói mắt hơn cường đại đế tân ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía tề thiên bởi vì cộng công cùng to lớn kim ố đứng tại hết thảy tỷ lệ thật sự là to lớn mịt mù vô cùng khi thấy tề thiên khỏe miệng khinh thường lúc hốt hoảng nội tâm cảm giác được bình tĩnh hai mắt mong đợi nhìn hướng lên bầu trời p h ả n phất đã hóa thân thành cộng công phát tiết trong lòng hết l ử a giận giống to lớn kim ô phát ra gầm lên giận dữ hai cánh huy động thân ảnh đột nhiên lật qua lật lại xông lên phía trên đi một ngụm liệt diễm càng là từ trong miệng phân ra phía dưới nhiệt độ gia tăng mãnh liệt trăm vạn chiến sĩ đã có một ít lung lay sắp đổ sư phó đế tân cũng là cảm giác nóng bức khó nhịn hướng về tề thiên thử kêu lên đông đảo đại thần cũng là ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía tề thiên h ừ không cho các ngươi nhan sắc nhìn xem không biết bản đế lợi hại tề thiên trong lòng âm thầm cười một tiếng trên đường đi chịu đựng đông đảo đại thần tướng sĩ ánh mắt trong lòng sớm đã không thoải mái mặc dù biết đế tân ý tứ nhưng vẫn không có chỗ biểu thị trên mặt càng là một mảnh du nhiên tự đắc còn xin tịnh kiên vương xuất thủ tương trợ chúng đại thần mồ hôi đầm địa nhìn xem tề thiên bộ dáng như thế trong lòng thầm hận nhưng chỉ có thể hàm răng cắn chặt hướng về tề thiên khẩn cầu đạo a các vị đại thần đây là thế nào nhanh a các ngươi không bản đế làm sao biết đâu nghe vậy tề thiên giả bộ như một bộ kinh ngạc sợ hãi dáng vẻ đối chúng đại thần t r e o tức đường chúng thần thân thể p h à n thai khẩn cầu tịnh kiên vương xuất thủ tiếp xúc nóng bức thương dung tỷ can hoàng phi hổ bọn người nhìn xem tề thiên hí ngược biểu lộ nghiến răng nghiến lợi nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về tề thiên khẩn cầu đạo đến tận đây thương triều chúng thần sơ bộ tán thành tề thiên địa vị mặc dù thủ đoạn không tính là quan minh nhưng một câu tục ngữ tốt quản hắn hắc miêu hay vẫn là bạch miêu có thể bắt chuột mèo liền là tốt mèo tề thiên khỏe miệng cười nhạt một tiếng bàn tay huy động một đạo kình khí bình t r ư ớ n g trong nháy mắt bố trí xuống đem trăm vạn chiến sĩ bao phủ bên ngoài khốc nhiệt bên trong gió xuân như ngọc vê anh trên bầu trời chiến đấu cũng là đã kết thúc thái ớt kim tiên cảnh giới đại kim ô tại cộng công trong tay không có chống đỡ hạ một hiệp liền r ớ t xuống bầu trời bị cộng công cầm tạ chúng đại thần ánh mắt sớm đã trở nên ngốc trệ chỉ gặp cộng công thân ảnh d ơ cao lên lớn hơn tự thân không biết mấy trăm lần kim ô hướng về nơi đây bay tới phụ thần cộng công một mặt vui vẻ kêu lên thần s ắ c lộ ra dương dương đắc ý một bộ muốn thưởng bộ dáng hướng về tề thiên chạy tới chúng đại thần lại là cùng nhau lui về phía sau sợ hãi nhìn về phía tề thiên còn không hóa thành nhân hình tề thiên đối to lớn kim ô lạnh dọn quát khổng lồ uy áp trực tiếp đặt ở kim ô trên thân kim ô vốn là bị cộng công đánh sợ tại tề thiên uy áp hạ c à n g là run lầy bầy nhưng như cũ thần sắc cao ngạo nhìn về phía cộng công trong ánh mắt tràn ngập cứu hận chết tề thiên n h ư n g mày vốn còn nghĩ thu phục tam túc kim ô nuôi không có việc gì thưởng thức một chút không nghĩ tới vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng tâm thần khẽ động khổng lồ uy áp như bài sơn đ ả o hải hướng về kim ô mãnh liệt mà đi chưa xong còn tiếp bản đề cử trong tuần phiếu sáu phiếu hạng nhất cô tinh trảng nguyệt nhất tinh thần năm mươi bảy phiếu cảm ơn ngươi một mực duy trì cảm t ạ hạng hai vô địch hoàng thượng mười bảy phiếu ha ha ha chấm dốt cục hết khổ hạng ba h bốn trăm tám mươi sáu mười sáu phiếu một phiếu chi kém bại cũng chấm cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cảm tạ kết thúc thương hoàng thượng ma cô h một h ả i không có chim chim khen thưởng chương hai trăm năm mươi hạo thiên xuất hiện ngang nhiên xuất thủ chương hai trăm năm mươi hạo thiên xuất hiện ngang nhiên xuất thủ c ư ờ n g đại tâm thần tựa như tồi khô lạp hủ đem đại ki mô tâm thần phá hủy chỉ lưu lại một bộ hào không hào quan s ắ c không bàn tay khẽ động đem đại ki mô thi thể thu vào trong thế giới đợi sau trận chiến này ban cho vạn c ổ quân tăng cường thực lực ẩm ẩm trên bầu trời năng lượng đang gầm thét hoàng đạo tử khí đang ngưng tụ một đạo pháp thân xuất hiện trên không t r ú n g trên thân đế vương tử khí quân quanh long ảnh lấp lóe cửu long keo xe tiên nữ tán hoa thiên binh thiên tướng mở đường đợi thân ảnh hoàn toàn hiện ra ở đám người trước người lúc đám người chỉ cảm thấy vô tận mịt mù nội tâm hiện ra thần phục h o dù là trụ vương đế tân cũng là đắm chìm trong đế vương uy nghiêm bên trong không thể tự kềm chế trong lòng cũng là hiện hiện tự lấy làm xấu hổ nếu là có người quan sát cả hai khí vận nhất định đó có thể thấy được lúc đầu cả hai khí vận không kém bao nhiêu nhưng đế tân khí vận lại một mực bị ngọc đế khí vận chấn áp hư hư lạnh một tiếng như sấm nổ tại trong thai mọi người vang lên đám người đột nhiên bừng tỉnh nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập cảm kích trong lòng hiện ra một trận hoảng sợ trụ vương đế tân thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn trong lòng tràn ngập vô tận nhục nhã hai mắt màu đỏ tươi nhìn xem phía trên thân ảnh thế gian đế vương vì sao vô cơ i ế t chấm thủ hạ kim ô xâm chiếm tứ hải mạ o phạm thiên uy hạo thiên trên không trung nhìn xuống lấy phía dưới thần để cao cao tại thượng thần sắc vô cùng cao ngạo trong ánh mắt mang theo một c ố coi thường nhìn về phía đế tân càng nhiều ánh mắt chính là tập trung ở tề thiên trên thân ừ trong thiên hạ đều là vương thổ tứ hải vốn là cô lãnh địa như thế nào xâm chiếm thủ hạ ngươi kim ô sông cô đông hải lãnh địa vô cớ giết cô thủy tộc ngươi có biết tội của ngươi không đế tân vốn là cổng đồ đ ỉ n h không phải sẽ không ở nữ hoa miếu viết xuống đ á n đắc yêu nhiều năng cử động thủ hồi trường nhạc thị quân vương chờ câu thơ ngọc đế cao cao tại thượng ngữ khí triệt để kích thích nó l ử a giận trong lòng hai mắt màu đỏ tươi nhìn hướng lên bầu trời đối ngọc đế q u á lớn trên bầu trời khí vận thần long cũng là đột nhiên đem đẻ ở trên người thiên đình khí vận tung bay ngửa mặt lên trời gào thét hai mắt tràn ngập chiến ý nhìn hướng lên bầu trời phía dưới thương dung cùng tỷ can chờ đại thần dọa đến kém tê liệt ngã xuống thần sắc run rẩy nhìn về phía trụ vương không nghĩ tới đế tân lại lớn mật như thế ngọc đế trong hai con ngươi hiện lên vẻ tức giận lại kinh thường xuất thủ dù cho là nhân hoàng cũng bất quá là phạm nhân khởi bẩm hạo thiên thượng đế t h ầ n nguyện đi bắt cùng đồ hạo thiên không xuất thủ không có nghĩa là sau lưng thiên binh thiên tướng không xuất thủ một tên nam tử khôi ngô từ trúng thiên tướng bên trong đi ra hai đầu gối quỳ xuống đất thanh âm cao cung kính nói hạo thiên im lặng nhìn về phía đế tân ánh mắt tràn ngập khinh thường khi quét về phía tề thiên lúc ánh mắt kịch liệt co vào tình huống phía dưới hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt dù cho là nhân hoàng đế tân cũng không bị hắn để vào mắt nhưng tề thiên lại là hắn duy nhất nhìn không thấu tại tề thiên trên thân hắn cảm nhận được uy hiếp lớn mật cổ dám khiêu khích thiên đế còn không mau mau nhận lấy cái chết cảnh giới kim tiên khôi ngô thiên tướng hướng về đế tân chậm rãi rời đến tốc độ kỳ chậm mỗi một bước đều phảng phất dùng hết toàn lực cực kỳ vất vả đương nhiên chỉ là tề thiên trong mắt kỳ chậm tốc độ mặc dù so kim tiên tu sĩ chậm nhưng tại thương dùng tỷ can bọn người trong mắt lại là nó nhanh cơ hồ thoáng qua tức thì nhìn xem càng ngày càng gần thiên đình thiên tướng tề thiên thở dài một hơi thiên tướng ngôi đi ra một bước trước người hẳn là thiên đình khí vận đem nhân đạo khí vận xé rách nhân đạo khí vận mặc dù cùng thiên đình khí vận tương đương động lòng người đạo khí vận cũng không chí bảo c h ấ n áp tùy tiện liền bị thiên đình khí vận mang theo h ả o thiên cảnh xé rách cơ hồ tất cả đại thần cùng binh sĩ ánh mắt đều nhìn về phía trụ vương trụ vương lại là khoe miệng co giật hắn vừa mới tu luyện sao lại là thiên tướng đối thủ thế là tại trăm vạn ánh mắt bên trong đế tân quần ngạo sắc mặt thu hồi sau đó lộ ra một bộ cung kính thần sắc sư phó cô thế nhưng là đệ tử của ngươi ngươi cần phải mau cứu đồ n h i a lúc này tề thiên quả nhiên là vạn chúng c h ú m g ụ tề thiên khỏe miệng co giật tuyệt đối không ngờ rằng bá khí nghiêm nghị đế tân sẽ như thế làm quả nhiên là người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu anh, vạn n anh. v trượng quang mang từ trên người tề thiên phát ra một đạo tản r a huyền diệu thần quang cờ trôi nổi tại tề thiên đầu c h ầ m dại biển lớn che khuất bầu trời thiên đạo ở trên bản đế tề thiên dùng tiên thiên linh bảo Phương Huyền Khống Nguyên Bác trên bầu trời đột nhiên nhớ tới một tiếng sấm rền thiên đạo tán thành phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ trực tiếp tan vào nhân đạo khí vận nhân đạo khí vận đột nhiên phóng đại tề thiên trong đầu truyền ra từng tia từng tia đau đớn trong lòng biết phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ đã không thuộc về hắn nhưng trong lòng không có chút nào hối hận chỉ cần kế hoạch thành công tiên thiên cực phẩm linh bảo lại tính là cái gì tam giới bên trong có thể ngăn cản nhân đạo khí vận hơn nữa còn xếp hợp lý trời có uy hiếp chỉ có ngọc đế cùng hồng quân bảy vị thánh nhân bên trong có năm vị thánh nhân là phụ thuộc vào nhân đạo khí vận tồn tại một khi trên người nhân đạo khí vận có hại chỉ sợ trực tiếp sẽ rơi xuống thánh vị nữ hoa là dựa vào lấy công đức thành thánh mặc dù hưởng thụ nhân đạo khí vận nhưng căn bản lại là công đức bất quá từ thượng cổ hồng hoang thời kỳ vì yêu tộc nữ hoa có thể bỏ qua nhân tộc Tin tưởng một khi tiếng ề t h ê yêu Thiên lên, Thiên lên n triển thân, nữ hoa nhất định sẽ không phân thành thánh hậu thổ, thiên hoàn toàn năm thắng trong nơi cũng không cần nhân đạo khí vận mạnh lên, thiên liền có thể không、e、ngại chúng thánh, từ phong thần chúng xuất thủ. thuộc thổ, Tề tay, tổ tay, thổ tay. Tề thể từ thậm chí một bước lên trời. À, một t ra ra lợi lợi, i lộ là hoa địa A. hậu vu hậu phụ chắc Chỉ khí chí vào đạo đạo được sẽ sẽ Về có có bước e hét thảm từ trên không chuyển đến lại là nhân đạo khí vận đột nhiên tăng cường thiên đình khí vận không để phòng trực tiếp bị đánh lui khôi ngô thiên tướng trực tiếp bị nhân đạo khí vận b a o khỏa bóc ra thiên thiên tựa như phàm nhân từ trên cao r ớ t xuống trực tiếp bỏ mình hạo thiên vốn không có để ý thiên tướng bỏ mình ánh mắt nhìn c h ò n g chọc vào ẩn tàng tại nhân đạo khí vận phía dưới phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ tràn ngập tham lam phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ giữa thiên địa chúng thánh cũng là bị t ề thiên lời thề kinh động trong miệng lẩm bẩm nói hai mắt s ẹ t qua một tia tham lam thân ảnh di động hướng lấy đông hải bày tới、Hừ. hạo thiên trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng bàn tay khẽ động n ằ m ngang hư không ngàn trượng cánh tay từ trong hư không d ỗ i ra hướng về phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ trộm tới nhân đạo khí vận tại ngọc đế công kích đến liên tục bại lui tề thiên hai mắt lôi đình lấp lóe phá thiên thần nhãn trong nháy mắt s ử x u ấ t phát hiện nhân đạo khí vận sở dĩ bại lui bất quá là không có thủ đoạn công kích chỉ có thể dựa vào cường đại khí vận chi lực ngăn cản phòng ngự bại trận tề thiên khỏe miệng phát ra quát lạnh một tiếng sau lưng vạn cổ quân cùng m ộ ư ơ i hai vị tổ vu trong nháy mắt m à động toàn thân pháp lực phát ra tương liên đứng yên vị trí cũng là lộ ra vô tận huyền liền diệu vạn tiên đại trận trong nháy mắt bố thành giết bang bang thiết huyết thanh âm từ vạn cổ quân trong miệng phát ra tê thiên khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh toàn thân dẫn động vạn tiên đại trận lực lượng bàn tay tản ra hào quang ngọc ánh thần thông che chở một trường xử suất nhân đạo khí vận phát ra một tiếng vui sướng gầm rú trực tiếp dung nhập che chở một trường bên trong hướng về ngọc đế n ê n đón chưa xong còn tiếp làm tức chết ca ca ta một tháng liền hai trăm đồng tiền tiền thù lao dựa vào nhìn xem đồ lậu còn mắng đến mắng đi ta đi nam mua cái biểu muốn ý tứ được hay không ta cũng không có để ngươi nhìn chính bạn mắng mắng ta năm ngoái mua cái ba lô leo núi một tháng hai trăm nguyên một ngày một bữa cơm đều không đủ chấm ký hợp đồng là bảy trăm ngàn chữ hoàn tất nhưng vậy căn bản liền không viết ra được cái gì hy vọng mọi người đừng ép ta hoàn tất không mở ra phòng t r ộ m bản không phải chấm sợ bị phong sách mà là gờ cờ, cờ đọc bên trong còn có vài chục cái chính bản tác giả nhưng là mọi người cũng đừng ép ta không nên nhìn ta chấm liền là như thế ba khí chương 251, vạn trung chú mục hạo thiên thua chạy chương 251, vạn trung chú mục hạo thiên thua chạy ẩm ẩm hai đạo cường đại công kích nhanh như thiểm điện trong nháy mắt đụng vào nhau tựa như kinh lôi ở trên bầu trời nổ vàng cường đại sóng gió trong nháy mắt sinh ra hướng về bốn phía sôi trào mãnh liệt toàn bộ đông hải đều đang run rẩy cường đại khí lãng trực tiếp đem đông hải nhấc lên thao thiên cự lãng đại địa đều phảng phất tại run rẩy cường đại phong bạo trên không trung sinh ra đem thiên địa quét sạch ở bên trong rậm rạp chẳng trịt không gian mảnh vỡ đang bay múa tề thiên giới chân đại địa trực tiếp dạng nước nếu không phải sớm đã ra sức khí bảo vệ lấy trăm vạn binh sĩ chỉ sợ đã bị xé ngọc ứ t thành mảnh n vỡ.、Ngọc、đế thân ảnh rút ảnh lúc u i hơn d ặ này bất quá chuẩn thánh hậu kỳ thực lực phong thần còn chưa kết thúc thiên đình thần vị chống chỗ khí vận không viên mãn còn không thể mượn nhờ thiên đình khí vận chém tới bản thân chi thi trận pháp không gian đem trụ vương đế tân cùng trăm vạn chiến sĩ bao phủ trực tiếp xông lên trời trong tay kinh thiên một côn huy động duy ngã độc tôn thức trực tiếp s ử x u ấ t cường đại côn ảnh hoành hành hư không côn ảnh chốt qua hư không trực tiếp bị xé nước bốn m cơ hong hướng về hạo thiên mãnh liệt mà đi giống giống giống nhân đạo khí vận cũng là phát ra một tiếng vui sướng cao tiếng kêu thật chặt phụ thuộc to lớn côn ảnh long đầu nâng lên miệng lớn mở ra hướng lên trời đỉnh khí vận thôn phệ mà đi Lớn lòng lui là lòng lửa dưới Hướng dưới thiên ngọc đế thấy tình cảnh này trong lòng tràn ngập tức giận, một kích phía dưới bị đánh lui vốn là trong lòng nổi giận, bây giờ tề thiên vậy mà như thế khiêu khích cùng hắn. Đơn giản lửa giận ngút trời. Trực tiếp hóa ra vạn trượng phát thân. Trung trung điệp điệp, trong tay thiên tử kiếm phát ra vạn trượng kiếm khí. Hướng về phía dưới quét ngang Vâng. mật. một mà kiếm kiếm mà vậy thấy tức tề thế trời. Trực tiếp phát tay tử phát Hạo kích phía khiêu khích hoa khí. phía giờ điệp điệp, đi. đế bây ra ra bị quét về hai đạo công kích đụng vào nhau tề thiên trong tay kinh thiên một côn cùng hạo thiên trong tay thiên tử kiếm so sánh đơn giản mịt mù vô cùng nhưng lại ngạnh sinh sinh ngăn trở thiên tử kiếm vạn trượng kiếm khí giống tề thiên cũng là không cam lòng yếu thế trong miệng phát ra một tiếng to lớn gầm rú thân thể thể hiện ra vạn trượng phát thân c ũ n g ngày xưa khác biệt chính là lúc này là thân người dù sao còn cần nhân tộc tán thành mượn nhờ nhân đạo khí vận ngăn cản trung thánh bắp thịt o à n thân g i ữ tợn trong tay kinh thiên một côn cũng là hóa thành dài vạn trượng côn tản ra hào quang sáng trói côn đ ổ n g những nơi đi qua hư không trực tiếp băng liệt hạo thiên chính là đế vương há để người khác liên tục khiêu khích đối mặt t ề thiên công kích thần s á c ngưng trọng nhưng lại cũng không trốn không né cầm trong tay thiên tử kiếm trực tiếp nên đón trên bầu trời trước kia đi theo ngọc đế đến đây thiên binh thiên tướng cùng thị nữ sớm đã tại cường đại khí lãng bên trong bỏ mình một vết tích cũng không lưu lại trong hư không chỉ có không ngừng vỡ vụn cùng buốc lên không gian vô số không gian mảnh vỡ bay múa không gian thật lớn vết rách sinh ra cũng là không ngừng khép lại nhưng công kích cường đại mặc dù không ngừng khép lại cũng là hạt cắt trong sa mạc phía dưới đông hải ngao quẳng bọn người pháp lực khu xử thủy tinh cung nhanh chóng hướng nơi xa chạy trốn dù cho là huyền cực trời thái ớt kim tiên tu vi cũng không dám đối mặt cường đại phong bạo Và a n hai h đạo thân ảnh khổng lồ không ngừng đụng vào nhau không ngừng tách ra như sấm xét tiếng va chạm vang lên triệt hư không giữa thiên địa chúng nhiều c ư ờ n giả tất cả đều là nhìn chăm chú lên trong hư không chiến đấu là dễ thấy nhất chính là năm vị thánh nhân thái thượng nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đề mặc cho hư không như thế nào phá nước không gian mảnh vỡ k í c h s ạ tất cả đều là không cách nào cận cây thân thánh nhân vị trí không gian một mảnh p h ự a bình sóng t ậ n ánh mắt nhẹ nhẹ tập trung vào phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ cùng kinh thiên một côn đông đảo c h u ẩ n thánh hoặc là đại la cương giả ánh mắt mặc dù nhìn về phía trong hư không chiến đấu vừa ý thần càng nhiều hơn chính là tại năm vị thánh nhân trên thân giết tề thiên đem phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ chấn áp nhân đạo khí vận trên thân cũng không linh bảo phòng ngự nhưng nhục thân vô cùng cường đại so với tiên thiên hạ phẩm linh bảo cũng là không kém trên thân sát khí ngập trời hai mắt khát máu tâm thần sớm đã khóa chặt hạo thiên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ bỏ qua trên người phòng ngự cầm trong tay kinh thiên một côn hướng về hạo thiên đánh tới quân lâm thiên hạ hạo thiên cuối cùng chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ cương giả đối mặt tề thiên công kích ngăn cản càng cố hết sức trên thân xuất hiện đạo đạo vết thương cánh tay trái xương bả vai bị kinh thiên một côn đập trúng lói một mảnh chuyện của tôi chấm va n nghiêm u h i giận, mắt mắt tràn tận trận tròn xoe, toàn thân ngập pháp vô lửa l xoe, ự chạm p á t thế trời, ta thần một thiên ra, ra, khí không kiếm cho nhịn phủ, như h ngập người vung giống quân văn cuộn cuộn Đụng, để được đậu. c mã, mà va mạnh mẽ âm thanh trực tiếp đem x é rách vết rách không biết mấy vạn trượng từ xa nhìn lại toàn bộ thiên địa đều bị vẽ thành hai nửa tề thiên khỏe miệng lộ ra một k i a t ử sắt máu tươi ngực kịch liệt chập trùng đến không phải là bị hạo thiên chấn thương mà là kinh mạch cường độ không đủ để dung nạp vạn tiên đại trận lực lượng cường hãn trong cơ thể gân mạch xuất hiện từng tia từng tia vết rách nhận vết thương nhẹ v ề phấn hạo thiên lại là vô cùng chật vật toàn bộ thân thể trực tiếp bị vén bay ra ngoài ngực lo một mảnh xương sườn không biết đứt gây mây cây trong miệng máu tơi ư không ngừng phun ra sen lẫn không biết tên nội tạng mảnh vỡ không gì hơn cái này thương thế đối với hạo thiên đến cũng không nguy hiểm đến tính mạng bản thể chính là hỗn độn nguyên thạch đản sinh tại hỗn độn cực kỳ cường hãn so với trời sinh phẩm linh bảo cường độ cũng là không kém chút nào giết tề thiên khỏe miệng cười lạnh tràn ngập khinh thường tiếp tục bổ nhào qua sau lưng vạn cổ quân trong ánh mắt cũng là chiến ý t r ù n g thiên pháp lực chuyển vận càng thêm côn bạo về phần đế tân cùng chúng đại thần chiến sĩ tâm thần mặc dù cũng cường đại nhưng khi nào gặp qua như thế c h ẳ n g diện thiên địa đều tại vỡ vụn sớm đã dọa co quáp sắc mặt càng là vô cùng trắng bệnh tề thiên lần nữa cùng hạo thiên đụng vào nhau hạo thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn thân thể trực tiếp nhanh lùi lại lại là trong tay thiên tử kiếm căn bản không đủ để tiếp nhận kinh thiên một côn mạnh đại va chạm từ từ dãn nước vỡ vụn nhưng thể thiên sao lại như ý hắn khoe miệng biến đến vô cùng dữ tợn trực tiếp lấn người mà lên trong tay kinh thiên một côn ngang nhiên vung xuống giang g i á c một tiếng làm người ta trong lòng phát lệnh thanh âm từ hạo thiên vai phải truyền ra mặc dù cực lực tranh n ẽ nhưng vẫn là bị kinh thiên một côn quét t r ú n g toàn bộ vai phải trực tiếp vỡ nát còn lại một nửa thiên tử kiếm rời khỏi tay rơi vào đông hải trốn hạo thiên toàn bộ thân thể cũng là bị rút bay ra ngoài ổn định thân thể căn bản không làm do dự trực tiếp hướng về nơi xa chạy thuộc mạng t à n mát hạ từng mảnh từng mảnh máu tươi năm vị thánh nhân cùng đông đảo trần thánh đại la kim tiên cừng giả tất cả đều là biến sắc mặc dù không phục hạo thiên làm tam giới c h i chủ nhưng trong lòng cũng là thừa nhận hạo thiên bản sự chính là giữa thiên địa ít có cừng giả nhưng hôm nay lại bị một tên ngày xưa không từng nghe tu sĩ kích thương càng là trọng thương mà chạy chúng cường giả trong lòng chấn động không gì sánh nổi trong đó tử tiêu cung ba khách bên trong tu sĩ trong lòng suy tư nhưng từng tại trong tử tiêu cung gặp qua tể thiên thân ảnh mặc cho chúng nhiều cường giả phá tận dịch não cũng không nghĩ tới tể thiên mảy may ấn tượng hoàn toàn liền là đột nhiên toát ra chưa xong còn tiếp Trưng 252, giao chỉ chặn đường Trưng chặn tiên Giao 252, 252, phi đao. chỉ chạm giao chỉ chặn đường chạm tiên phi đ a o năm vị thánh nhân thì là hai mắt suy tư nhìn về phía tề thiên trong tay kinh thiên một côn sớm đã nhìn ra không đơn giản không nghĩ tới ngay cả ngày mai thượng phẩm linh bảo đều bị băng liệt chẳng lẽ là hậu thiên trí bảo nghĩ đến đây năm vị thánh nhân nhìn về phía tề thiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo tràn ngập sắt ý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội giết tề thiên lạnh lùng nhìn về phía hạo thiên chạy trốn thân ảnh vạn tiên đại trận pháp lực mạnh mẽ trực tiếp tràn vào kinh thiên một côn bên trong ngâm ngâm ngâm từng tiếng to rõ cao ngạo gầm rú từ kinh thiên một côn bên trong phát ra đông đảo quan chiến cường giả bên trong tu sĩ yêu tộc lại cảm nhận được một cỗ linh hồn uy áp phảng phất vương giả giáng lâm tam túc kim ô đợi thấy rõ từ kinh thiên một côn bên trong sông ra chín bóng người về sau mặc kệ là chúng c h u ẩ n thánh cùng đại la kim tiên cường giả hay vẫn là năm vị thánh nhân trong miệng tất cả đều hét lên kinh ngạc trong ánh mắt khó nén trấn kinh đại ca nhị ca cựu ca trên bầu trời một chỗ hảo không để cho người chú ý nơi hẻo lánh một tên người đeo h ổ lô g ầ y tiểu đạo nhân nhìn qua trong hư không chín đạo kim ố thân ảnh trong miệng lẩm bẩm nói hai mắt tràn ngập hồi ức cùng b i thống nhìn về phía tề thiên trong ánh mắt lại tràn ngập âm c h ầ m sắc ý ẩn tàng thân ảnh chấm dãi đi theo tề thiên hướng về nơi xa bay đi đại ca nhị ca cựu ca tiểu thập quyết không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn thi thể của các ngươi tề thiên lái kinh thiên một côn hóa thành chín cái kim ô hướng về hạo thiên đuổi theo n h ư ớ n g mày cảm giác sau lưng chợt lóe lên sắc ý ánh mắt hướng về sau nhìn lại cái gì cũng không có phát hiện nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác mặc kệ là phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ hay vẫn là kinh thiên một côn tất cả đều là giữa thiên địa có tên tuổi linh bảo có câu nói là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nhất định phải làm tốt vạn toàn phòng bị giết nhìn xa xa hạo thiên lảo đảo thân ảnh t ế thiên khỏe miệng lộ ra cười lạnh t hai ầ n càng là biến vô cùng dữ tợn, toàn thân kinh tràn kinh thiên một côn bên trong.、Dưới、chân chín trong miệng sắc trực cái là vào tiếp Dưới kim vô dữ một phát khí hồ, r một t ế n trên thân lên hương trong g cao cháy hực, lửa to, kêu thiêu đốt mắt i đại nhật kim diễm, hướng về hạo thiên ngọc đế tới. Đại nhật kim diễm, hạo thiên ệ n càng phun nhật hướng ngọc nhật thần g là hạo hạo ra đế vọt về s c kinh hãi. Hai m ắ không thể tin trong miệng kinh hô v u yêu thời kỳ h ắ n gặp qua đại nhật kim diễm vĩ lực quả nhiên là hủy thiên diệt địa thánh nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc toàn thân pháp lực lại mắt ộ độ độ t trào, tốc tăng. tốc tăng thoát lần là, lưng nữa điên cuồng phung Khiến chính đến hạn, nhưng cũng không cách nào đào thoát sau lưng chín sau đã đào đổi hãi cái kim cho cực cách bạo bạo b sợ phía sau l ư nhìn g đã cảm n ậ n nóng bỏng, trong lòng hiện được t ra m đập h h nhìn a n Vâng, mắt nhìn lấy thiên địa chí cường hỏa diễm liền muốn đánh tới hạo thiên trên thân hạo thiên hai mắt cũng là hiện ra sợ h ã i thời điểm một cây tre trời đại kỳ xuất hiện tại giữa hai bên tiên khí quân quanh kỳ tượng mờ mịt tất cả thiên đ i ệ minh chư tà lui tránh vạn pháp bất s â m chính là thiên địa ngũ phương kỳ một trong phương tây tố sắc vân giới kỳ ngăn trở đại nhật kim diễm giao trì hạo thiên trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng có loại như phụ trọng gỡ cảm giác lúc này mới cảm giác thân bên trên truyền đến mãnh liệt đau đớn khoe miệng co giật hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía tề thiên lúc này tề thiên cũng là đánh giá đột nhiên xuất hiện nữ tử cũng chính là giao trì vương mẫu để mà ngọc vi cốt tuyết vị ra để hình dung không quá đáng chút nào nhưng trong lòng chỉ có âm trầm sắc ý không nửa phần thương hương tiếc ngọc giết tề thiên quát lên một tiếng lớn sau lưng vạn cổ quân pháp lực tương liên vạn tiên đại trận trong nháy mắt tại hư không bố trí xuống cường hãn pháp lực chấn động thương cung vô cùng thần lực hướng về tố sắc vân giới kỳ công tới